Trần Đông Cúc nghe được lời này, trong lòng liền càng cao hứng, đại ca hiện tại điều kiện hảo, cấp lễ hẳn là cũng không kém. Về sau vẫn là cùng đại ca đánh hảo quan hệ cho thỏa đáng, cũng không thể giống Lục Đệ như vậy chặt đứt quan hệ, đến lúc đó gì chỗ tốt đều không vớt được, tuy nói dùng một lần vớt gần 100 lượng bạc, ở luôn có xài hết kia một ngày. Lão tứ, lão ngũ, còn không chạy nhanh lại đây cảm ơn ngươi cứu cứu, hảo hảo cảm ơn. Đừng lãng phí ngươi cứu cứu cho các ngươi chuẩn bị đại lễ. Cảm ơn cứu cứu. Đại ca, lão tứ Tức phụ đã đang xem nhìn chúng, nếu là thành, không sai biệt lắm cuối năm thời điểm là có thể thành thân. Hảo, đến cuối năm thời điểm ta khẳng định sẽ chuẩn bị thượng một phần đại lễ đi tham gia. Chân dự nghĩ đều là người một nhà, chỉ cần không quá mức, mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Trần Đông Hương cũng phản ứng lại đây, hiện tại bất đồng ngày xưa. Có một số việc các nàng đến nhận rõ thế cục, nếu thật là muốn cùng đại ca náo phiền, cấp nàng trong tay, nhưng không có Trần Vận Hồng tới cấp các nàng đòi tiền, có thể gắn bó bọn họ huynh muội cảm tình chỉ có kêu ít gọi thân tình. Hai người dùng mấy chục văn một khối bỗ đổi về năm lượng bạc, trong lòng nào có cái gì không vui, đều kêu chính mình con dâu qua đi phòng bếp hỗ trợ. Bạch Lan thấy sự tình giải quyết, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, 10 lượng bạc vừa vặn là hai đàn mắm tống tiền. cũng may mắm tôm gia vị không phải rất khó làm, nếu các nàng hai người nếu là thiệt tình không cho nàng lột ngật nói, giúp một tay lão cũng không, cái gọi là rốt cuộc một phiết không biết ra được một cái trần tự tới, đều là thân huynh muội. Trần Đông Hương cùng Trần Đông Cúc hai người đi vào phòng bếp, Lý Tiểu Hà ba cái con râu nhìn đến tiến vào người còn bị hoảng sợ, những người này như thế nào lại đây? Trong phòng bếp chính là có không ít thứ tốt đâu. Này hai người có thể hay không giống thường lui tới giống nhau coi trọng cái gì liền lấy về đi. Lý Tiểu Hà tuy rằng bất mãn các nàng tiến vào, nhưng là nên có lệ nghĩa vẫn là không thể thiếu, toàn bộ đều cười nhất nhất chào hỏi qua. Nhị cô, tang cô, các ngươi như thế nào lại đây? Này phòng bếp luận thực, các ngươi vẫn là ở bên ngoài trực tiếp chờ ăn đi. Vận Phạm thức phụ, đều là người một nhà, nghĩ hôm nay các ngươi hẳn là rất bận, liền tới đây giúp một chút vội. Ngươi xem một chút có hay không yêu cầu cái gì hỗ trợ, cứ việc cùng chúng ta nói. Nhị cô, tang cô, hiện tại nhân thủ đã đủ dùng, không cần hỗ trợ, các ngươi chạy nhanh đi sảnh ngoài cùng mẹ ta nói nói chuyện, tâm sự tiên, uống uống trà là được. Thật sự không cần hỗ trợ, chúng ta là thiệt tình tới hỗ trợ, đừng đến lúc đó chẩm chế khai tịch thời gian. Nhị cô, tang cô, các ngươi vẫn là đi tiền viện ngồi đi, thời gian này cũng không còn sớm. Bốn cô cô cùng ngũ cô cô hẳn là cũng mau tới, các người huynh muội đã lâu không tụ, vừa lúc sân này cơ hội tâm sự thiên, trò chuyện. Vân Phàm tức phụ tưởng chính là chú đáo, kia hoành, nếu không có gì muốn hỗ trợ, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Trần Nhã Chi nhìn các nàng đi xa bóng dáng, đi đến Lý Tiểu Hà bên người, "Tẩu tẩu, ngươi nói bọn họ lại đây là làm gì? Lúc này như thế nào đối tính, phòng bếp nhiều như vậy thứ tốt. Chưa nói muốn bắt mấy thứ trở về." Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Các nàng hẳn là từ cha mẹ nơi đó đã được đến chỗ tốt, cho nên chướng mắt chúng ta nhảy đó đi. Hiện tại người thông minh đều biết muốn cùng nhà của chúng ta đánh hảo quan hệ, đến lúc đó nên hỗ trợ vẫn là đến giúp, mọi người đều là thân thích, nếu nếu là giống lục thúc như vậy, tuy nói lập tức được chúng ta gần 100 lượng bạc, nhưng là chẳng lẽ này 100 lượng bạc chúng ta về sau liền kiếm không trở lại sao? Tâm đều đã giết lệ. có thể hỗ trợ đều không nghĩ lại rút. Trần Nhã Chi gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này, nếu các nàng muốn thật là nháo muốn đem mấy thứ này mang về, chúng ta cũng liền tổn thất mấy lượng bạc, về sau không bao giờ lùi tới. Nếu nếu là quan hệ hảo, đến lúc đó nên đi tới vẫn là làm theo lùi tới. Trường 90 sau tiến tân phòng 4 Không sai biệt lắm qua một canh giờ tả hưu, trần ra ba cái con dâu nhà mẹ đẻ người cũng lục tục đổi tới, vừa đến bên này liền vùng trong tay đồ vật. trực tiếp đi trong phòng bếp hỗ trợ. Bạch Lan biết các nàng tính tình, cũng liền không có cùng các nàng khách khí. Cùng lắm thì trễ chút trở về thời điểm nếu nếu là có thứ gì, lại làm các nàng mang chút trở về là được, có cái thời điểm quá khách khí, ngược lại thực mới lạ, này mấy cái thông gia tuyển hảo. Không sai biệt lắm qua 15 phút bộ dáng, Trần Đông Mai cùng Trần Đông Thu cũng chạy tới Trần gia. Trần Đông Mai cùng Trần Đông Thu hai nhà tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Trần Đông Mai tổng cộng sinh có 4 cái nữ hài, 1 cái nam hài. Lúc ấy Trần Đông Mai vẫn luôn sinh nữ hài, không có sinh ra một cái nam hài. Trần Đông Mai cùng nàng bà bà náo đến Như Hung, có một hồi náo đặc biệt nghiêm trọng, nàng cùng Trần Dự còn đi qua thẩm gia điều giải. Lúc trước náo đến đặc biệt hung kia một hồi, rất nhiều người ta nói Trần Đông Mai hiện tại hoài kia một thai là một cái nữ hài, nàng bà bà làm nàng xóa sạch, bằng không chính là hòa ly, Trần Đông Mai chết sống đều không ổn. Cuối cùng, trải qua bọn họ điều giải, nàng bà bà đáp ứng làm Trần Đông Mai sinh hạ này một thai, nếu nếu là vẫn là nữ hài nói, trực tiếp hòa ly, cũng may lão ngũ là một cái nam hài, hiện tại đã 9 tuổi. Trần Đông Thu gả chính là từ gia thôn, tổng cộng sinh có 5 cái nam hài. Trong nhà bà bà nhìn đến sinh nhiều như vậy nam hài, đối nàng ngược lại cũng không tệ lắm, bản thân Trần Đông Thu chính mình chính là một cái lợi hại tính tình. Trần Đông Mai cùng Trần Đông Thu hai tỉ muội nhìn đến Bạch Lan trên người xuyên y dị phục cùng Bạch Lan hiện tại bộ dáng còn bị hoảng sợ, đi qua năm thời điểm các nàng cũng đã tới, trên người ăn mặc mang mãn mụn vá quần áo, bản thân Bạch Lan tuổi tác liền so các nàng muốn lớn hơn một ít, hơn nữa nhiều năm như vậy làm lụng vất vả so các nàng còn muốn lại lao rất nhiều, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngược lại là các nàng so Bạch Lan nhìn xem đi lên muốn lớn hơn không ít, cũng tiểu tụy rất nhiều. Nhất tiểu tụy đương thuộc về Trần Đông Mai, tuy rằng cấp thẩm gia sinh một cái nam hài, nhưng là nàng bà bà cảm thấy nàng sinh nam hài quá ít, còn muốn cho nàng tái sinh một cái, chính là từ kia lúc sau Trần Đông Mai đến bụng liền vẫn luôn không có động tĩnh. Bạch Lan nhìn đến như vậy tiểu tụy Trần Đông Mai, trong lòng có chút mềm lòng, hơn nữa giống như trước kia kia sắc bén tính tình đều bị ma hết, cả người đều là vẻ bại. Đông Mai, như thế nào liền gặp ngươi mang theo mấy cái hài tử lại đây? Ngươi tưởng công đâu? Tướng công nói trong nhà có sự muốn mời, hắn liền không qua tới, làm ta mang theo mấy cái hài tử lại đây nhìn xem. Đại tẩu, nhà ngươi kiến phòng ở, ta trong tay cũng không có gì thứ tốt cho ngươi, đây là ta chính mình tay ở khăn tay, hi vọng ngươi đừng ghét bỏ. Tứ muội đưa đồ vật thật là nhất dụng tâm, nơi nào sẽ ghét bỏ. Bạch Lan trong lòng thầm nghĩ, đã từng cỡ nào một cái kiêu ngạo người hiện tại biến thành như vậy. Nguyên lai thời gian thật là có thể cho một người mang đến rất lớn biến hóa. Thứ muội, lão nhị, lão tam, các nàng đã ở đại sảnh ngồi, chạy nhanh đi vào cùng các nàng tâm sự thiên đi, các ngươi mấy tỷ muội cũng là hồi lâu không thấy. "Hảo, ta cùng hai cái tỷ tỷ thật đúng là đã nhiều năm đều không có gặp qua." Bạch Lan kéo lại phải đi thẩm thu cùng thẩm lệ, "Thứ muội, tiểu thu cùng tiểu lệ, ta cũng là hồi lâu không gặp, ta tìm các nàng trò chuyện." Ngươi mang theo các nàng liền đi vào trước đi. Bạch Lan lại coi trọng thẩm thu cùng thẩm lệ tướng công, đem các ngươi hai cái tức phụ trước mượn một chút, các ngươi hai cái hẳn là không ý kiến đi. Không ý kiến, đều là người một nhà. Tiểu Thu, Tiểu Lệ, ngươi nương nàng đây là làm sao vậy? Đã nhiều năm đều không có trở về qua. Mợ, không phải mẫu thân không nghĩ trở về, là ngoại mệnh căn bản liền không nghĩ làm mẫu thân trở về. Nói Mậu thân trở về còn phải dùng về đến nhà đồ vật. Mậu thân nghĩ không có đồ vật mang về tới liền vẫn luôn không có trở về, ngươi này một khối khăn tay vẫn là chúng ta tỷ muội hai cái thấu tiền mua bố. Trần Đông Thu nghe nói chính mình muội muội qua đến như thế vất vả, trong lòng cũng là tức giận. Đã từng các nàng mấy tỷ muội cảm tình vẫn là thực muốn tốt, tuy nói tính tình bất đồng, cũng có một ít mâu thuẫn, nhưng là đều là chính mình mấy cái tỷ muội sự tình. Nếu nếu ai dám khi dễ các nàng mấy tỷ muội nói, ai đều sẽ không đứng nhìn bàn quan. Bạch Lan đối với Trần Đông Mai bà bà cũng rất là vô ngữ, đã từng không sinh tôn tử thời điểm liền náo, hiện tại đã sinh một cái đều 9 tuổi rồi, còn ở náo, cuộc sống này mỗi ngày náo đến quá an bình không? Các ngươi hai tỷ muội đã gả chồng, lại còn có đều gả ở trong thôn mặt, có cái gì khó khăn liền nhiều giúp giúp các ngươi mưu thần. Cũng may ngươi mãi mãi tuổi tác cũng không nhỏ. Triệu Đường Liên hảo. Đúng rồi, cha ngươi như thế nào không đi theo cùng nhau lại đây, này không phải đã qua ngày mùa mùa sao? Chẳng lẽ là ở trấn trên bến tàu làm việc đi? Cha ta đã lâu đều không có trở về qua, cũng không có lấy tiền trở về, không biết làm gì đi. Chương 97 tiến Tân phòng 5. Trần Đông Thu, đại tẩu, tứ muội xem như chúng ta mấy cái huynh muội bên trong quá nhất khổ một cái, hiện tại nhà ngươi điều kiện hảo, ngươi nếu có thể giúp đỡ một chút đi. Trước kia có rất nhiều sự tình là ta làm không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Lúc đệ sự tình, chúng ta toàn bộ đều đã biết là hắn làm không đúng. Trễ chút ta đi nhà hắn thế ngươi giao hôn hắn. Ngũ muội, chuyện này đã qua đi, hơn nữa nhà của chúng ta cùng Trần Sương trong nhà đã ký đoạn thân thư, hiện tại nói này đó lại có cái gì ý nghĩa đâu, kẻ muốn cho người muốn nhận, đi qua liền đi qua, không cần nhắc lại, nếu ngươi còn nhận ta cái này lại tẩu. Chúng ta hai nhà hảo hảo lui tới là được. Trước kia đều đã trở thành chuyện cũ, chủ yếu là để sau này xem. Đại Tẩu, ta biết ngươi là một cái tâm địa thiện lương người. Trước kia có một số việc là ta làm quá mức. Được rồi, quá khứ khiến cho nàng qua đi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Bạch Lan trong lòng kỳ thật cũng thực nghi hoặc, như thế nào này một cái hai người đột nhiên toàn bộ đều đổi tính, hiện tại muốn nói các nàng là cư phẩm, đều đã không thích hợp cái này từ. Tính, tưởng như vậy nhiều làm gì, tùy các nàng đi thôi, chỉ cần không cho chính mình trọc phiền toái là được." Bạch Lan trực tiếp mang theo các nàng mấy cái đi vào chính mình sân, làm các nàng ở trong sân nghỉ ngơi một chút, trò chuyện nói chuyện hiếu tiễm, nàng còn lại là đi bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Nàng nhớ rõ Ngụy Đồng đã từng nói qua, chờ nàng phong ở Kiến Hào lúc sau, sẽ mang lên lễ mọn lại đây, kỳ thật lễ không lễ vật đều không quan trọng, chủ yếu là người lại đây. Chính mình không có chiêu đãi hảo, đó chính là tội lỗi, hắn nhưng xem như chính mình một đại kim chủ. Bạch Lan vẫn luôn ở cửa chờ, đột nhiên nhìn đến một chiếc xe ngựa chiều nạng bên này sử tới, giá xe ngựa chính là mỹ vị lâu trưởng quầy, Lưu Mên Hưng, Bạch Lan nghĩ hẳn là Ngụy Đồng ngồi ở bên trong. Nhưng Bạch Lan nhìn đến từ xe ngựa xuống dưới ba người, ba người quần áo khí chất đều bất phàm, ngày ba người hẳn là chính là Trần Dự lần trước cùng nàng nói huyện lệnh cùng hắn cứu cứu. Ngụy công tử, bên trong tiệc rượu ngươi vì các ngươi đơn độc chuẩn bị tốt, ngươi theo ta vào đi thôi." Đinh Văn tuyên đối với Bạch Lan cười cười, "Trần phu nhân, ta cùng Ngụy huynh cùng nhau lại đây có một bữa cơm, ngươi không ngại đi." "Sẽ không, nơi nào sẽ để ý, huyện lệnh đại nhân cùng Ngụy đại nhân có thể đi vào hàn xá, làm hàn xá đồng tất sinh huy, như có chút địa phương chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh đại nhân chớ trách." "Nơi nào Bạch Lan đem Ngụy Đồng đoàn người lãnh đến Trần Dự bên kia, bởi vì những việc này vốn dĩ nên từ Trần Dự cái này nam chủ nhân tới chiêu đãi, hơn nữa thôn trưởng cùng tộc trưởng bọn họ đều ở nơi đó. Trần Chính Minh, Trần Khôn, Trần Thiện Tiều, còn có mấy cái trong thôn mặt đức cao vọng trọng lão nhân toàn bộ đều tụ ở bên nhau nói chuyện hiếm, Trần Dự chỉ là ở bên cạnh cùng đi. Trần Dự nhìn thấy Bạch Lan phía sau đi theo Đinh Văn Tuyền, lập tức đứng lên, "Huệ lệnh đại nhân, không biết ngươi đã đến?" không có tử xa tiếp đón. Không có việc gì, vốn dĩ liền không có trào hỏi lại đây, còn xem như ta mạng mội. Bạch Lan, Láo Nhân, huyện lệnh liền giao cho ngươi tới tiếp đón, ta đi phòng bếp bên hướng kia xem một chút đồ ăn chuẩn bị thế nào, sau đó các ngươi này bàn đồ ăn ta đơn độc lại cho các ngươi chuẩn bị mấy thứ. Hảo, nhất định phải đem ngươi giữ nhà bản lĩnh cấp lấy ra tới, tiếp đón hai vị đại nhân cũng không thể qua loa. Hảo, Bạch Lan đi vào phòng bếp, phòng bếp đã đúng rồi vội khí thế ngất trời, lão đại tức phụ, đồ ăn chuẩn bị thế nào? Nương, chứng đồ ăn cùng rau trộn toàn bộ đều đã chuẩn bị tốt, nhị đệ muội hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị xào rau. Hành, lão đại tức phụ, lão tam tức phụ, các ngươi hai cái đi ra ngoài xem một chút những cái đó cái bàn đều sửa sang lại hảo không, không sai biệt lắm hiện tại có thể trước thượng đồ ăn, ta cùng lão nhị tức phụ hai người ở trong phòng bếp xào rau. là mấy cái cô cô toàn bộ đều đến tiền viện đi ăn cơm, sau đó ở ta kia trong viện thu thập một bản ra tới, huyện lệnh bọn họ lại đây, khiến cho ngươi cha chồng ở ta cái kia trong viện bồi huyện lệnh bọn họ cùng nhau ăn cơm. Phía trước những cái đó bản tiệc khiến cho vận phàm bọn họ tam huynh đệ hảo hảo chiêu đãi hảo. Hảo, ta đều nhớ kỹ. Chương 98 một tuyệt bút tiến hướng. Bạch Lan cùng Vương Vũ Chân hai người ở trong phòng bếp gọi chính là khí thế ngất trời. Cuối cùng Bạch Lan cảm giác chính mình lo liệu không hết, cũng may muốn xào đồ ăn cũng chỉ có như vậy mấy thứ, một nồi to là có thể xào ra vài bữa tới, nhận nhẫn liền đi qua. Chờ trong nhà có tiền, tuyệt đối muốn tìm hai cái đầu bếp nữ tới hỗ trợ xào rau. Kiếm lời, không hưởng thụ, kia kiếm tiền làm gì? Cuối cùng một đạo đồ ăn thịnh nhập bàn chung, Bạch Lan buông trong tay nồi sạn, dùng tay gõ một chút đau nhức tay phải, người này tuổi lớn, liền chịu không nổi mệt. đến chạy nhanh mua hai cái đầu bếp lưa trở về. Bên cạnh Vương Vũ chân xảo xong như vậy nhiều đồ ăn, kỳ thật cũng rất mệt, nhưng là nàng làm việc nhà nông nuớn so Bạch Lan làm so nhiều, cho nên chịu đựng chính mình trên tay đau nhức, đi đến Bạch Lan phía sau thế Bạch Lan méo méo bả vai, "Nương, nhà chúng ta hiện tại đã ở trong thôn mặt đủ suất chúng, lại mua mấy cái đầu bếp lưa trở về, người khác có phải hay không sẽ càng ghen ghét nhà chúng ta?" Lão nhị tứ phụ Chẳng lẽ hiện tại nhà chúng ta liền không chiêu bọn họ ghen ghét sao? Chẳng qua là bọn họ không có lý do gì tới tìm nhà chúng ta phiền toái mà thôi. Nói nữa, chúng ta kiếm tiền không ăn trộm không cướp giật, theo chân bọn họ lại có quan hệ gì? Sở hữu sự tình làm được không thẹn với lương tâm là được. Con người không hoàn mỹ, không có khả năng sự tình gì đều có thể làm được làm mọi người vừa lòng. Lương, ta đã hiểu. Trần phu nhân, nguyên lai like ngươi ở chỗ này lừa biếng. Ngụy công tử, ngươi không ở phía trước án cơm, như thế nào chạy đến này phòng bếp tới? Có chuyện gì sao? Trần phu nhân, con nhớ rõ ta trước kia nói qua, chờ nhà ngươi phòng ở kiến hảo lúc sau, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Chuyện gì? Trần phu nhân, ta cảm thấy ngươi làm đồ ăn phá lệ ăn ngon, tựa hồ cùng nhà của chúng ta kia đầu bếp cách làm hương vị không giống nhau, ta tưởng phiền toái ngươi dạy nhà ta đầu bếp thế nào đem đồ ăn hương vị làm càng tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch giáo. Một vạn lượng thế nào? Chờ ngươi chừng nào thì có rảnh trực tiếp đi mỹ vị lâu dạy bọn họ nấu ăn thì tốt rồi, ta sẽ từ khác chi nhánh điều mấy cái đầu bếp lại đây cùng nhau hướng ngươi học tập. Bên cạnh Vương Vũ Chân nghe được nhà mình bà bà sẽ dạy chỉ đạo một chút mấy cái đầu bếp như thế nào đem đồ ăn làm được càng tốt, liền có một vạn lượng nhiều như vậy ngân lượng tiền chướng, kia các nàng ba cái cả ngày đi theo bà bà phía sau học tập. Thiên a, các nàng quả thực chính là quá hạnh phúc. Bạch Lan cũng bị Ngụy Đồng nói hoang sợ, chỉ đạo một chút đầu bếp trù nghệ, liền thu vạn lượng bạc, này tiền có phải hay không tới quá dễ dàng, nàng có phải hay không đang nằm mơ. Ngụy công tử, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ rồi. Không hối hận. Trần phu nhân, ta sợ hãi đem giá cả ra thấp, ngươi sẽ không đồng ý. Kỳ thật đề cao mỹ vị lâu đầu bếp nấu ăn tay nghề, tuyệt đối là ta mỹ vị lâu kiếm lời. Này một vạn lượng hoa không mệt. Hành. Hảo, chờ mà khác mấy cái đầu bếp đến đông đủ lúc sau, ta lại đến tiếp Trần phu nhân đi mỹ vị lâu, không biết còn cần chuẩn bị nải đó gia vị. Kỳ thật đều khá tốt mua, nếu đến lúc đó nếu là người mỹ vị lâu thiếu cái gì, lại đi mua là được. Ta hiện tại cũng không biết các người mỹ vị lâu phòng bếp có bao nhiêu loại gia vị. Hảo, cảm ơn Trần phu nhân. Vương Vũ chân thấy Ngụy Đồng đi xa, nương Ngươi thật sự muốn đi mỹ vị lâu dạy bọn họ nấu ăn tay nghề? Đều đã đáp ứng rồi, còn có cái gì thật không thật sự? Giống bọn họ đều là mỹ vị lâu đầu bếp, chỉ đạo một chút có chút gia vị thiếu phóng hoặc là nhiều phóng mà thôi, hẳn là cũng không khó. Nương, ta cảm thấy gả đến Trần gia tới là ta cả đời này hạnh phúc nhất sự tình. Bà bà tướng công đối ta đều thực hảo, hai tử cũng nghe lời nói. Lại còn có miễn phí cùng bà bà học nấu cơm tay nghề. Nếu ta nếu là đi mỹ vị lâu nhận lời mời đâu biết, có phải hay không có thể bắt được rất cao tiền công. Lão nhị Tức phụ nhi, kỳ thật cưới đến ngươi như vậy hiền huệ Tức phụ, là chúng ta trần gia may mắn. Ngươi yên tâm, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, trước kia chịu khổ chung đêm đã qua đi. Chương 99 thôn trưởng tâm tư. Bạch Lan cùng Vương Vũ Chân hai người nghỉ tạm một đoạn thời gian lúc sau, lại bắt đầu chuẩn bị lần thứ 2 bàn tiệc. Bởi vì phía trước thượng bản tất cả đều là nam nhân, mặt sau còn lại là nữ nhân cùng tiểu hài tử. Cũng may đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bằng không hợp với sao như vậy nhiều đồ ăn, thật là tay đều nhấc không nổi tới. Trần Dụ bên này cùng huyện lệnh bọn họ nói chính là trò chuyện với nhau thật vui. Mới vừa đem Đinh Văn Tuyên ba người tiến đi, Trần Chính Minh đi theo Trần Dụ bên người, "Trần Dụ, ta biết ta kế tiếp muốn nói nói khả năng có một chút không tốt lắm." Nhưng là ta còn là tưởng nói cho ngươi nghe. Thôn trưởng, ngươi có nói cái gì nói thẳng là được. Chân dự, mọi người đều là một cái trong thôn mặt, đại bộ phận người đều là một cái dòng họ, cũng coi như là một cái tổ tông. Nhà ngươi hiện tại là sinh hoạt càng ngày càng tốt, hi vọng ngươi về sau nếu là có năng lực, tận lực nhiều giúp giúp người trong thôn đi. Tuy rằng ngươi miễn phí giáo đại gia loại đệ nhị quý lúa nước còn đem tôn hồn đất có thể bán tiền sự tình nói ra. Nhưng là ta cảm thấy nếu ngươi nếu là còn có thể bằng, tận lực nhiều giúp đỡ. Mọi người đều là một cái trong thôn mặt. Trần Khôn muốn là tính toán về nhà, vừa ra khỏi cửa liền nghe được Trần Chính Minh này một phen lời nói, sắc mặt liền suy sụp xuống dưới. Thôn trưởng, nay ta liền phải nói nói ngươi, nhân gia Trần dự ra làm còn chưa đủ sao? Miễn phí đem tôm hùm đất có thể bán tiền biện pháp nói cho trong thôn, trong thôn nhà ai không phải nhiều ra tăng rồi một ít thu vào? đề nghị quý lúa nước nhân gia cũng miễn phí giáo, là bọn họ có chút người không muốn đi theo loại, chờ sang năm nhìn đến thu hoạch lúc sau, mọi người đều có thể đi theo cùng nhau làm, này lại là nhiều một quý lương thực, nhân gia đã làm đủ nhiều. Nói nữa, nhân gia chính mình kiếm tiền cùng trong thôn mặt người có quan hệ gì? Nhân gia là cực cực khổ khổ kiếm, không ăn trộm không cướp giật. Người có phải hay không cảm thấy Trần Dự gia đem hắn sở hữu kiếm tiền toàn bộ muốn chia đều cấp trong thôn mặt người? như vậy mới hảo. Làm người đừng lòng tham không đáy, nhân gia cần dự nguyện ý giúp, chúng ta liền chịu, không muốn giúp, chúng ta cũng không thể như vậy buộc nhân gia. Ngươi hỏi một chút nhà ai, nếu là có kiếm tiền biện pháp nguyện ý lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ. Trần Khôn thân là Trần gia tộc trưởng, có một số việc tự nhiên là tưởng tương đối lâu dài, Trần dự gia mấy cái tiểu nhân, hắn nhìn chính là cái tốt, đều như vậy thông minh hiểu chuyện, nếu là đưa đến học đường Về sau thành tích khẳng định cũng không kém. Nếu là đắc tội bọn họ, dưới sự tức giận dọn đi rồi, kia trong thôn mặt liền tổn thất lớn. Trần Chính Minh nghe được Trần Khôn một phen lời nói, cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy là chính mình có chút nóng nội, nếu nếu là thật sự đem Trần gia người cấp bức nóng nảy, nhân gia trên người lại không kém tiền, đến lúc đó trực tiếp dọn ly thôn, này xem như bọn họ thôn một tổn thất lớn, chỉ cần Trần gia người còn ở bọn họ trong thôn mặt trụ. chính là bọn họ thôn một phần tử. Trần Chính Minh có chút xấu hổ cười cười, "Trần Dụ, có chút lời nói ta cũng liền nói nói mà thôi, ngươi đừng để ở trong lòng. Không có việc gì, yên tâm đi, ta sẽ không để trong lòng." Trần Khôn cùng Trần Chính Minh, "Trần Dụ, nhà ngươi hiện tại rất vội, cơm chúng ta cũng đã ăn xong rồi, chúng ta liền đi về trước, không quấy rầy ngươi." "Hảo, tộc trưởng, thôn trưởng, các ngươi đi thong thả." Trần Chính Minh cùng Trần Khôn song song đi tới, "Chính Minh, ngươi vừa mới kia một phen nói có chút nóng nảy. Trần gia Nhật Tử là càng ngày càng tốt, nếu nào một ngày ngươi nếu là đem hắn chọc nóng nảy, trực tiếp cả nhà dọn đi, đến lúc đó có ngươi hối hận." Hiện tại hắn ở trong thôn mặt ít nhất có một số việc có thể giúp khẳng định là sẽ không cự tuyệt. "Tộc trưởng, này đó ta đều đã biết, ta không phải sốt ruột sao? Hiện tại nhà hắn cùng trong thôn mặt bần phú chênh lệch kém quá lớn." đã khiến cho rất nhiều người bất mãn. Nếu ai bất mãn không có việc gì tìm việc, ảnh hưởng tới rồi trong thôn mặt không khí, ngươi đến giao huấn người khác à? Vì cái gì muốn nhân ra trần gia có hại? Hiện tại Trần gia cùng huyện lệnh quan hệ như vậy hảo, ngươi lại không phải chưa thấy được, đến lúc đó đắc tội Trần dự, hắn nếu là cùng huyện lệnh đại nhân nói mấy miệng, ngươi cảm thấy ngươi này thôn trưởng vị trí còn bảo trụ sao? Hảo, ta đã biết. Trước kia ta liền cùng ngươi đã nói Này Trần Dụ một nhà chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, đến lúc đó chờ bọn họ một bước lên trời, ít nhất còn có thể nghĩ chúng ta là một cái trong thôn mặt. Tộc trưởng giao hân chính là ta đều nhớ kỹ. Một canh giờ sau, tới ăn bản tiệc đại bộ phận người đều đã ăn xong về nhà, cũng chỉ có Trần gia ba cái con râu cùng Trần Dụ bốn cái muội muội ra người còn ở trong đại sảnh mặt chờ Trần Dụ cùng Bạch Lan. Bạch Lan cùng ba cái con râu vẫn luôn ở đợi. Cũng chỉ là ở trong phòng bếp tùy tiện ăn một chút, nhìn đến phòng bếp còn thừa như vậy nhiều đồ vật, bạch lan liền làm mỗi người đều mang theo một ít trở về lại cho mỗi người 20 cái tiền đồng tiền công. Mọi người dẫn theo trong tay kia nặng chiêu đồ vật, kia khỏe miệng đều đã liệt đến nhị sau can, này dư lại tất cả đều là thịt, muốn đi thị trường mua nói, không có cái mười mấy hai mươi văn là mua không xuống dưới, hơn nữa hai mươi văn tiền công, các nàng lại ăn không trả tiền một cơm, nào có không cao hứng. Trước khi đi thời điểm còn hướng Bạch Lan nói, nếu là còn có bộ dáng này sự tình nhưng nhất định phải gọi thượng các nàng, các nàng khẳng định sẽ hảo hảo làm. Chứ một trăm lòng tràn đầy vui mừng. Hiện tại trong nhà đều chỉ là đại khái tùy ý thu thập một chút, ba cái con dâu nhà mẹ đẻ người, toàn bộ đều từ ba cái con dâu mang theo chính bọn họ người nhà hồi chính bọn họ trong viện chính mình tiếp đón, nàng cùng chân dự còn lại là ngồi ở trong đại sành mặt. Các ngươi là tính toán ở bên này, ở một đêm vẫn là hiện tại liền đi, ta không phải đuổi các ngươi đi ý tứ, ta là dò hỏi một chút. Bốn người nhà hình như là đã thương lượng hảo giống nhau, cùng kêu lên nói, đại tẩu, chúng ta bốn cái đều đã nghị kỹ rồi, bên này rời nhà lại không xa, hiện tại thời gian cũng còn sớm, chúng ta về trước ra, về sau nếu là có cơ hội lại đến nhà ngươi trụ một đoạn thời gian, chúng ta mấy huynh muội hảo hảo ôn chuyện. Tiêu hành Các ngươi nếu là đều nghỉ ký rồi, ta cũng liền không bắt buộc giữ lại, vừa lúc trong nhà có rất nhiều người tặng một ít lễ, các ngươi cũng mang chút trở về. Về sau nếu là có thời gian liền thường lại đây ngồi ngồi xuống, vừa lúc trong nhà phòng trống cũng nhiều. Thôn Ly đến lại không phải rất xa. Đại Tẩu, yên tâm đi, chúng ta bốn cái nếu là có rảnh liền trở về ngồi ngồi xuống, rốt cuộc đây là chúng ta nhà mẹ đẻ. Bạch Lan từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái bao lì xì. Hơn nữa hai mươi lượng bạc vụn, này bao lì xì là ta cấp mấy cái tiểu hải tử, lâu như vậy không thấy, đây là ta đương mỡ, cứu nại nại tâm ý này hai mươi lượng bạc vụn là ta hôm nay gom một chút thu lễ tiền. Một nhà năm lượng, chúng ta lâu như vậy không thấy, một chút tâm ý, đại gia quá đến độ không dễ dàng, có thể giúp một chút là một chút. Trần Đông Hương cùng Bạch Lan giống nhau, cũng là đương nại nại người, trực tiếp thế mấy cái tiểu hải tử cự tuyệt, đại tàu. Tuy nói nhà của chúng ta hiện tại quá đến là rất kém, nhưng lần này tiền chúng ta liền không thu, tiểu hài tử cũng không cần, ngươi nhiều tổn cấp mấy cái tiểu hài tử đi học dùng đi. Bạch Lang kỳ thật trong lòng còn có một chút thay đổi bất quá tới, vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm còn nói muốn một bạc, hiện tại cho lại từ bỏ. Đây là có ý tứ gì? Các ngươi đều không cần cự tuyệt, đây là ta một chút tâm ý một bút không viết ra được một cái trần tự tới, mọi người đều là thân huynh muội. Các ngươi muốn nhiều, ta hiện tại cũng lấy không ra." Trần Đông Cúc nhìn Bạch Lan trong tay kia thuộc về chính mình năm lượng bạc, kỳ thật rất là tâm động, nhưng là các nàng vội thời điểm, các nàng tứ tỷ muội toàn bộ đều đã thương lượng qua, tính toán hảo hảo cùng đại ca ở một nhà đánh hảo quan hệ, đừng vì điểm này điểm ích lợi mà từ bỏ về sau lâu dài ích lợi. Bạch Lan thấy mọi người đều không thu, trực tiếp đứng dậy, một người trong tay thả năm lượng bạc, bao lỉ si còn lại là ngạnh đưa cho mấy cái tiểu hài tử. Được rồi, cho các ngươi, các ngươi không thù, ta liền xin khí, về sau có cơ hội thưởng tới ngồi ngồi." Trần Đông Hương đầu tiên đứng lên nói, "Đại tẩu, tuy nói chúng ta mấy nhà thôn đều không xa, nhưng là chúng ta người nhiều đi đường khẳng định muốn phí thượng một đoạn thời gian, chúng ta liền không chậm trễ, nhà ngươi khẳng định cũng có rất nhiều đồ vật muốn thu thập, chờ an tiết thời điểm" Ta lại mang theo người một nhà lại đây hướng ngươi chúc Tết. Hành, các ngươi người tương đối nhiều, lại có tiểu hài tử ở, sớm một chút trở về, đuổi đêm lộ cũng không an toàn, chờ ăn Tết thời điểm, chúng ta mấy huynh muội lại hảo hảo tụ một tụ. Đến lúc đó đem trong nhà sự tình an bài hảo, như ở vài ngày đều không thành vấn đề. Trần Đông Thu, đại tẩu, ngươi cứ yên tâm đi, đến lúc đó ta đem trong nhà sự tình an bài hảo, ta mang theo mấy cái tiểu nhân tới. Nhà ngươi trụ vài đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi đừng chê ta phiền là được. "Sẽ không." Bạch Lan nhìn vẫn luôn không nói gì Trần Đông Mai, "Tứ muội, ngươi ở Thẩm gia phải hảo hảo chiếu cố chính mình, cũng may Tiểu Thu cùng Tiểu Lệ cả đều là ở các ngươi Thẩm gia thôn, nếu là có chuyện gì chúng ta không kịp hỗ trợ, ngươi liền tìm các nàng, hai cái tiểu hài tử đều là cái nghe lời." "Tiểu Thu, Tiểu Lệ, các ngươi nếu là có thời gian, có rảnh liền nhiều đi xem ngươi nương." Nั่ง cả đời này qua đến cũng không dễ dàng, người ngoại, nãi nãi các ngươi cũng đều biết đến. Mợ, người yên tâm đi, chúng ta đều rõ ràng, có rảnh thời điểm chúng ta liền trở về xem một chút nương. Bạch Lan tiến đi mọi người lúc sau, cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, này là một cái bản tiệc thật là đủ khiến người mệt mỏi, phí người tốn công còn phí tiền. Bạch Lan cấp ba cái con dâu nhà mẹ đẻ người cũng là giống nhau, một người nam lượng bạc Tuy nói đối cả gia đình người tới nói không dùng được bao lâu, nhưng kia cũng là bọn họ một chút tâm ý, bởi vì đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng tính toán nhóm đầu tiên đất cây trồng ra lúc sau, lưu một nửa chế thành hạt giống, làm cho bọn họ loại. Chỉ là một việc này là có như vậy một cái ý tưởng, tính toán chờ thu hoạch xong lúc sau lại nói ra tới. Chương 101 nhân tâm xe biến. Buổi tối, Bạch Lan ngồi ở phòng cách ly ra tới một cái tiểu trong thư phòng. Tuế Lâu tính toán hôm nay thu nhiều y lễ, mấy thứ này chờ bọn họ nhà ai làm tiệc rượu thời điểm, còn phải trả lại trở về. Chân dự, hôm nay Ngụy Đồng cùng ta nói, làm ta đi mị vị lâu giáo một chút bọn họ đầu bếp nấu ăn tay nghề, còn nói cho ta một vạn lượng bạc đương mất và phí, ngươi nói hoa không có lời. Điểm này đối với các ngươi hai nhà tới nói đều rất có lời, hắn hoa cái một vạn lượng bạc để cao tiểu lâu đầu bếp tay nghề, hương vị hảo. Sẽ có càng nhiều người đi nhà hắn ăn, mà ngươi là trực tiếp kiếm được kích lợi, dù sao hai nhà đều không mệt. Ta cũng là như vậy tưởng, có này một vạn lượng bạc, ta tính toán lại mua bốn cái cửa hàng, cấp ba cái con dê dùng để khai cửa hàng dùng, rốt cuộc chúng ta không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này, làm cho bọn họ chính mình có một cái tay nghề, trở thành các nàng kia một nhà sinh hoạt cây trụ. Vân Hồng, đến bây giờ còn không có thành thân. Hắn bên này làm sao bây giờ? Vân Hồng bên này chờ hắn thành thân lúc sau, ta lại dạy hắn tức phụ giống nhau thức ăn hoặc là khác tay nghề khai cửa hàng, chúng ta đối bọn họ 4 người không bạc đãi làm được cơm bằng, nhưng là trở về sau bọn họ cửa hàng làm đại vẫn là làm mệt, vậy không phải chúng ta sự tình. Cái này cũng đúng, dù sao hiện tại làm thức ăn đều còn rất nhiều, tùy tiện giáo mấy thứ, khai cái cửa hàng cũng không thành vấn đề. Về sau nếu là có tiền, lại cho bọn hắn danh nghĩa một người mua một ít đồng ruộng, liền tính cửa hàng mệt, này điền là sẽ không bị giảm giá trị. Kiêu hành, nếu trong thôn mặt hoặc là cách vách thôn có ai ra muốn bán điền, chúng ta tận lực đều mua tới, tốt nhất là kề tại cùng nhau, bọn họ mấy cái cũng hảo xử lý. Trần Dụ nhìn Bạch Lan nói, ngươi hiện tại là thật đem bọn họ trở thành là nhà mình nhi tử, cái gì đường lui đều cho bọn hắn nghĩ kỹ rồi, ngươi nhưng có nghĩ tới chúng ta. Chúng ta trở về tích phân Dù sao cũng phải nghĩ cách lại tránh trở về mới được, chờ đem trong tay sự tình đều vội xong rồi, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian đi, xem một chút có hay không, các biện pháp có thể nhiều tránh một ít tích phân, tận lực đem Thương Thành khai lên. Không biết Thương Thành bên trong có cái gì thứ tốt có thể mua được. Thương Thành có thứ gì ngươi trực tiếp hỏi tiểu thất không phải hảo, nó chính là hệ thống. Ký chủ, Thương Thành bên trong ngươi tưởng mua đồ vật đều có thể mua được. Bên trong nhiều người không thể tưởng được, không, có ngươi mua không được. Cụ thể có này đó ta cũng liền không cùng ngươi nhiều kĩ càng tỉ mỉ giải thích, chờ ngươi cởi bỏ lúc sau ngươi sẽ biết. Bạch Lan nhìn về phía Trần Dụ, tiểu thất miệng còn rất nghiêm, nói là làm chúng ta chờ hệ thống thương thành mở ra lúc sau trực tiếp chính mình xem. Trần Dụ đột nhiên nhớ tới hôm nay thôn trưởng nói với hắn nói, liền tưởng Bạch Lan để ra một chút. Bạch Lan, này thôn trưởng rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhà chúng ta kiếm tiền là cực cực khổ khổ kiếm tới, không ăn trộm không cướp dựa. Dựa vào cái gì muốn chúng ta kiếm tiền, phân hơn phân nửa đi ra ngoài cho bọn hắn. Đây là một cái thôn, cũng không thể như vậy à, chẳng lẽ chúng ta dạy bọn họ loại để nhị quý lúa nước còn chưa đủ sao? Tôn Hồn Đất nói cho bọn họ như thế nào kiếm tiền không đủ sao? Chân Dụ nhìn có chút tức giận Bạch Lan, ngươi trước 2 ngày không phải nói chờ về sau kiếm tiền ở trong thôn mặt cái cái học đường sao? Vậy ngươi còn cái không cái? Chuyện này còn phải lại tưởng một chút, vốn là tính toán kiếm lợi ở trong thôn cái cái học đường. Trong thôn mặt những cái đó tiểu hài tử tuy không nói toàn bộ làm cho bọn họ đọc sách thông minh lợi hại, ít nhất cũng thức chữ nổi cho thỏa đáng. Nhưng là có một số việc tự nguyện cùng bị bắt hoàn toàn không phải cùng cái ý nghĩa. Cái học đường chuyện này vẫn là suy nghĩ một chút đi, dù sao nhà chúng ta cũng không có như vậy nhiều tiền. Ngươi cũng đừng tức giận như vậy, hắn mặt sau cũng cùng ta xin lỗi, nói là vô tâm. Hừ, nhìn đến ngươi sắc mặt thay đổi, liền nói vô tâm, thật sự nếu là đem chúng ta bước nóng này, chúng ta liền trực tiếp dọn đến huyện thành hoặc là xa hơn địa phương đi phát triển. Những người này thật là lòng tham không đáy thực. Muốn kiếm tiền, chính mình nghĩ cách kiếm là được. Được rồi, ngươi đừng nóng giận, có chút tính tình cùng bực tức ngươi đối ta phát phát là được. Đến lúc đó để cho người khác nghe thấy được, đi thôn trưởng kia cáo trạng, chúng ta có một số việc vẫn là đến muốn dựa thôn trưởng. Yên tâm đi, này đó đạo lý ta đều hiểu, nhưng là nếu thôn trưởng nếu là còn muốn hướng quá mức làm, kia chúng ta bằng không cùng huyện lệnh nói một tiếng, làm hắn đổi một cái thôn trưởng đi. Nhân ra thôn trưởng cho chúng ta trong thôn mặt suy nghĩ cũng là một chuyện tốt, nói nữa, trong thôn mặt cũng đều tin phục thôn trưởng, lấy cái gì đổi? Tiên suy ở chúng ta trong tay. Chính mình kiếm, muốn làm sao liền làm gì, hắn cũng không thể tổng bức bách chúng ta lấy ra tiền đến đây đi. Trước kia cảm thấy cái thôn trưởng cũng rất không tồi, hiện tại như thế nào biến thành như vậy. Mặc kệ nó, đến lúc đó yêu cầu hỗ trợ thời điểm liền tìm hắn giúp điểm vội, cấp điểm bạc chuẩn bị một chút, không cần thời điểm chúng ta thiếu lui tới đi. Người a, luôn là sẽ thay đổi. Chương 102 chỉ điểm trùng nghệ. Năm ngày qua đi, Trần gia sinh hoạt cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo, buổi sáng Lưu Nguyên Hưng giá xe ngựa đi vào Trần gia. "Trần phu nhân, ngươi hôm nay có rảnh sao?" "Ta mỹ vị lâu tới học tập đầu bếp đều tới rồi." Lưu Trường quay, "Như thế nào còn phiền toái ngươi tự mình lại đây tiếp, ngươi trực tiếp đi ta kia cửa hàng bên trong mang cái tin, ta ngày mai chính mình qua đi là được." "Không có việc gì, dù sao ta muốn vội sự tình cũng không nhiều lắm, liền thuận tiện lại đây đi một chuyến." chờ ở trong phòng bếp mấy cái đầu bếp chờ có một ít không kiên nhẫn, ban đầu còn nghe nói là một cái lao phụ nhân tới dạy bọn họ nấu ăn tay nghề, trong lòng bản thân liền có một ít bất mãn, kết quả Bạch Lan còn làm cho bọn họ đợi lâu như vậy. Một cái mập mạp đầu bếp nhìn về phía một cái khác béo đầu bếp nói: "Lão giả, công tử rốt cuộc là có ý tứ gì? Thế nhưng làm một cái lao phụ nhân tới dạy chúng ta tăng lên nấu ăn tay nghề. Chúng ta nhưng đều là đi theo kinh thành ngự chủ học quá." một cái hương dã thôn phụ có thể so sánh chúng ta hiểu nhiều làm sao. Lão Vương, ngươi cũng đừng oan giận, chúng ta cẩm công tử cấp như vậy cao tiền công, thanh thản ổn định nghe công tử an bài là được. Công tử làm chúng ta học đi học, không học liền không học, đều nghe công tử, giống như nghe nói công tử chính là hoa một vạn lự bạc, làm cái kia lão phụ nhân tới dạy chúng ta chủ nghệ. Một người khác cũng làm mập mạp, có chút khinh thường điếu môi, thật không biết công tử nghĩ như thế nào. Hoa một vạn lượng thỉnh một cái hương ra thôn phụ tới dạy chúng ta, ta xem kia một vạn lượng bạc là ném đá trên sông. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này bất mãn, đến lúc đó chờ hắn tới chẳng phải sẽ biết, nghe nói Tôn Hồn đất gia vị chính là xuất tử với kia phụ nhân tay, khả năng có chút tài năng, công tử Hàn La liền nhìn chúng nàng điểm này. Cũng là, rốt cuộc công tử đều hoa nhiều như vậy tiền, chúng ta nghiêm túc học học đi, quẳng nó được không? Có lẽ nàng thật là có có chút tài năng. Bạch Lan đứng ở ngoài cửa, đem bọn họ vài người đối thoại nghe được rõ ràng, Lưu Nguyên Hưng vốn định đi vào đánh gãy bọn họ đối thoại, Bạch Lan ngăn trở hắn, nàng muốn biết nàng ở bọn họ này đó đầu bếp trong lòng rốt cuộc là như thế nào hình tượng. Bất quá, nếu lấy tiền, khẳng định là muốn đem sự tình làm tốt. Bạch Lan thấy bọn họ đã nói xong, trực tiếp đi vào, mấy người nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa Bạch Lan, trên mặt có chút xấu hổ. Thấy Lưu Nguyên Hưng cũng theo ở phía sau, trên mặt càng là đầy mặt xấu hổ. Lưu Trường Quay Lưu Nguyên Hưng có chút bất mãn trừng mắt nhìn trong phòng bếp vài người liếc mắt một cái, tuy nói hiện tại còn không phải rất bận thời điểm, nhưng là ở làm cho nhân gia chủ nhân gia nghị luận nhân gia, khẳng định là có chút không tốt, hắn sợ bạch lan bởi vì việc này không cần tâm dạy bọn họ. Đây là tới giao các ngươi tăng lên chủ nghệ Trần Phu Nhân, các ngươi hảo hảo cùng nàng học nấu ăn. Nàng làm được hương vị so các ngươi cũng thật muốn tốt hơn một ít. Nói nói bậy bị chủ nhân ra chảo bao, đều có một ít ngượng ngùng, toàn bộ đều cùng theo lên thanh trả lời là, lưu trưởng quay. Bạch Lan ở trong phòng bếp nhìn một vòng, phát hiện gia vị đều còn tương đối đầy đủ hết, trực tiếp động thủ xào vài món thức ăn, làm những cái đó đầu bếp đến, so với ngươi nói ba hoa chức chỏẻ, còn không bằng trực tiếp một chút, dùng thực lực chứng minh. Trong phòng bếp mấy cái đầu bếp ở nếm đến bạch lan xào ra tới đồ ăn lúc sau, kia đầy mặt không phục, hoàn toàn tiêu tán. "Trần phu nhân, thật là hảo thủ nghệ, chúng ta hổ thẹn không bằng. Mỹ vị lâu đầu bếp vốn dĩ liền có cao siêu trùng nghệ, bạch lan chỉ là chỉ điểm một chút gia vị phối hợp cùng một ít đồ ăn trước sau phối hợp chỉnh tự. Nấu canh muốn như thế nào làm mới có thể càng thêm tươi ngon, có chút nguyên liệu nấu ăn lại nên như thế nào đi xử lý mới càng thêm mỹ vị." Bạch Lan theo chân bọn họ nhất nhất rảng rải lúc sau, mọi người bế tắc giải khai, hoa một ngày thời gian, Bạch Lan cảm thấy đều có thể xuất sư. Ngụy Đông ở hưởng qua mấy cái đầu bếp làm được đồ ăn lúc sau, cảm giác là muốn so trước kia ăn ngon không ít, đương trưởng liền đem một vạn lượng bạc cho Bạch Lan, Bạch Lan nhìn trong tay một vạn lượng bạc, đôi mắt đều mau cười không mở ra được. Bạch Lan kỳ thật trong lòng cũng rất may mắn, còn hảo trước kia chính mình thích xem những cái đó cái gì mỹ thực tiệc mục. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu một ít thức ăn, bằng không muốn cho nàng chỉ điểm đều chỉ điểm không được, này một vạn lượng bạc cũng chỉ có thể là làm nhìn trừng mắt mà thôi. Chương 103 mua cửa hàng. Bạch Lan đem một vạn lượng bạc suy hảo, từ mỹ vị lâu ra tới lúc sau, trực tiếp đi người môi giới nơi đó, tính toán trọn lựa bốn gian cửa hàng. Lần này chọn lựa cửa hàng cũng không phải tới gần bến tàu phụ cận, mà là ở phồn hoa mảnh đất. Mỗi một gian cửa hàng có thể phong đến hạ 7-8 trương bàn ghế, mặt sau còn có một cái độc lập sân, muốn so nàng phía trước mua cái kêu cửa hàng nhỏ lớn hơn, bất qua giá cả lại là kêu cửa hàng nhỏ 5 lần. Bạch Lan chọn lửa cửa hàng cố ý chọn 4 gian lớn nhỏ không sai biệt lắm, bởi vì như vậy phân lên, bọn họ huynh đệ cũng sẽ không nói nàng bất công, 4 gian đều xem qua chi cảm thấy đều không tồi, liền trực tiếp trả tiền đi quan phủ làm thủ tụ, Bạch Lan nhìn còn không co che nhật bạc. Lập tức liền đi hai ngàn lượng, tâm liền ở lấy máu, này tiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cơm triều qua đi, Bạch Lan đem người một nhà triệu tập đến cùng nhau, đem nàng mua bốn gian cửa hàng sự tình cùng mọi người nói. Cả nhà đều khiếp sợ không thôi, này nhà mới mới ở vài ngày, nhà bọn họ lại có bốn gian cửa hàng, thật tốt. Chân vận phạm nhất quan tâm chính là, lập tức mua bốn gian cửa hàng, bọn họ bán thứ gì? Nương! Chúng ta trừ bỏ sẽ làm ngươi dạy chúng ta sữa đậu nành cùng bánh bột nô, chúng ta cái gì đều sẽ không làm. Mua như vậy nhiều cửa hàng dùng để làm gì? Đệ nhất gian cửa hàng thích hợp vận hành, hiện tại từ vận hành chính mình xử lý, chờ cưới vợ sau hai người cộng đồng kinh doanh, bán lạnh ra, lạnh mặt, bánh cắt thịt, các loại mì phở. Lão đại này dân bán, lỗ cổ vịt, lỗ vịt chân, vịt chân người các loại đồ vận, ở phối hợp một ít vị bán. Lão tam này rao bán, thiêu vịt, lỗ chân heo, vai chín, thịt kho, muối hóc gà, cửa hàng có cơm. Lão nhỉ tức phụ nấu ăn tay nghề hảo, cuối cùng một gian, bán xào rau. Mọi người nghe xong Bạch Lan nói, toàn bộ đã là trợn mắt há hốc mồm. Chính mình nương nói vài thứ kia giống nhau, không, có giống nhau là bọn họ biết đến. Trần vận phàm nói, "Nương, ta kinh doanh cái tiệm cửa hàng cùng tam đệ ra có cái gì không giống nhau sao?" Nơi đó mặt không cũng có cái thiếu vì sao? Ta cái kia cửa hàng tất cả đều là cùng vịt có quan hệ đồ vật, cái kia thiếu vịt ta không thể làm sao? Còn có giống lỗ cổ vịt, vịt chân những cái đó cũng là lỗ, thì khó vì cái gì không cho ta cái này cửa hàng cùng nhau lỗ, nếu không ngươi cấp tam đệ ra lại tưởng mấy cái thức ăn. Bốn dĩ chúng ta bốn cái cửa hàng liền ai đến rất gần, nếu là bán giống nhau đồ vật, ai đoạt nhà ai xin ý, khẳng định sẽ ảnh hưởng chúng ta huynh đệ tình nghĩa. Lão đại, thịt khô cùng lỗ cổ vịt nhưng cái đó hoàn toàn không phải một loại nước chát, hương vị cũng kém cực đại. Chờ thêm 2 ngày có rảnh thời điểm, ta sẽ nhất nhất đem này đó giao cho các ngươi. Về sau cửa hàng liền trước giao cho có các ngươi chính mình kinh doanh, kiếm tiền nộp lên một nửa, giữ lại một nửa, các ngươi chính mình trong tay tùy là được. Về sau mặc kệ các ngươi sinh ý hảo vẫn là không tốt, đều là các ngươi chính mình kinh doanh. Nếu sinh ý hảo, nếu là lại khai chi nhánh, Những cái đó tiền các ngươi liền không dùng tới giao, chỉ cần nộp lên này một cái cửa hàng một nửa lợi tức là được. Ngồi ở bên cạnh nghe ba cái con dâu, trong lòng đã là ở nóng lòng muốn thử, đồ vật đã vì các nàng tưởng hảo, bà bà còn sẽ giáo các nàng như thế nào làm, về sau cái kia cửa hàng khẳng định là các nàng mỗi nhà chính mình kinh doanh, về sau kiếm lời tiền đều là ở đá vào chính mình trong tay, ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Dùng các nàng ra bán bữa sáng đều có thể kiếm được không ít bạc, huống chi này vẫn là một cái chưa từng nghe qua thức ăn. Tuyệt đối có thể đại bán được bán. Lý Tiểu Hà, nương, ngươi tính toán khi nào dạy chúng ta làm nghề đó thức ăn? Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi một nhà phái một người ra tới cùng ta học, giữ lại liền đi trấn trên hỗ trợ bán bữa sáng. Về sau các ngươi học xong, khẳng định là không có không qua đi hỗ trợ bữa sáng cửa hàng. Về sau bữa sáng cửa hàng liền giao cho Nhã Chi tới xử lý. Nhã Chi, bữa sáng cửa hàng cũng là cùng kêu bốn cái cửa hàng giống nhau, kiếm lợi tức nộp lên một nửa là được, dư lại chính ngươi cầm. Trần Nhã Chi trong lòng có chút ưng phấn, lại sợ hãi chính mình kinh doanh không tốt, làm cái này cửa hàng nện ở chính mình trong tay. Rốt cuộc nàng mới giúp mấy ngày vội, có một số việc còn không phải thực hiểu, nàng trước kia cũng không học quá như thế nào đi quản lý cửa hàng. Nương. Ta liền ở cửa hàng bên trong giúp mấy ngày vội, có rất nhiều sự tình ta cũng đều không hiểu, còn có ta cũng không biết như thế nào đi quản lý cửa hàng. Đến lúc đó Trản Lan Tử ở trong tay ta làm tạm, ta đây tội lỗi liền lớn. Chương 104 phân phối. Nhã Chi, ngươi nấu ăn tay nghề đã cùng ngươi nhị tẩu không sai biệt lắm, hơn nữa ngươi làm ra tới bánh cũng đều ăn rất ngon. Chờ ta đem ngươi tẩu tẩu này mấy thứ đồ vật giao hội lúc sau, ta lại dạy ngươi một ít khác sớm một chút. Văn Vương cũng là cái tay nghề không tồi, ngươi liền thỉnh nàng ở cửa hàng bên trong cho ngươi hỗ trợ, nếu nếu là sinh ý hảo, ngươi lại cho nàng thưởng điểm tiền công, nếu là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi liền lại đi người môi giới mua một người lại. Đây cho ngươi xem cửa hàng hỗ trợ. Ngươi ba cái tẩu tẩu cũng là không có quản lý kinh nghiệm, đến lúc đó ngươi đi theo mặt sau cùng nhau học là được. Lương chính là ta. Nhã Chi, không có như vậy nhiều chính là Ngươi làm được đồ vật lại không kém, ngươi chỉ cần hảo hảo bán đồ vật là được. Có một số việc chín lúc sau, ngươi liền sẽ không lại sợ hãi. Đã biết, nương. Trần Bận Hồng nhìn về phía Bạch Lan nói, "Nương, ba cái ca ca bên cạnh đều có tẩu tử ở hỗ trợ, cũng có tẩu tử đi kinh doanh. Ta một đại nam nhân đi bán thức ăn hẳn là không tốt lắm đâu, bằng không trước đem cửa hàng thuê, hoặc là nương chính ngươi trước giúp ta kinh doanh, chờ về sau ta cưới vợ." Ngươi lại giao cho nàng. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi những cái đó ăn đều rất đơn giản, đến lúc đó ngươi học xong trước mở ra, chờ về sau gặp được có thích hợp, ngươi cứ tự phụ, ngươi lại giao cho nàng là được, các ngươi hai phu thê chậm rãi chính mình đi kinh doanh. Ta tuổi lớn như vậy, lại giúp ngươi đi kinh doanh một cái cửa hàng, ta lăn lộn không dậy nổi. Hiện tại cửa hàng ta trước tìm người cho các ngươi trang hoàng ra tới. Sấn trong khoảng thời gian này các ngươi phải hảo hảo đi theo ta học, học xong lúc sau liền chính mình nhìn làm, ta liền không phụ trách. Vài ngươi vừa nghe đến Bạch Lan như vậy không phụ trách nói, trong lòng liền lộp buộc nhấp nô thật sự. Lý Tiểu Hà, Nương, ngươi không thể như vậy không phụ trách, chúng ta đều không có kinh doanh cửa hàng kinh nghiệm, đến lúc đó ấn lệnh ở trong tay làm sao bây giờ. Như thế nào không có kinh doanh cửa hàng kinh nghiệm, bữa sáng cửa hàng các ngươi không phải cũng làm khá tốt sao. Liên dựa theo như vậy tới là được, tuy nói này cửa hàng là muốn so bữa sáng cửa hàng lớn một chút, đồ vật bán cũng không giống nhau, nhưng là hình thức đều không sai biệt lắm, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi liền chính mình đến người môi giới bên trong đi mua cá nhân, ở cửa hàng bên trong hỗ trợ, vừa vặn Ngô thấy cửa hàng bên trong đều còn có chứa một cái sân, làm cho bọn họ ở tại bên trong, giúp các ngươi xem, cửa hàng cũng đúng. Chỉ cần ngươi đồ vật làm hảo. sẽ không sợ bán không ra đi, các ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, chín lúc sau cũng không có gì đáng sợ. Vài người bị Bạch Lan lời nói đã là tin tưởng chân đầy, chỉ còn chờ đem đồ vật học được lúc sau tính toán đại làm một hồi. Lão đại, lão tam tức phụ, ta đem cùng vịt có quan hệ đồ vật giao cho các ngươi, là nghe nói các ngươi nhà mẹ đẻ bên kia ruộng rất nhiều vịt, các ngươi cửa hàng phải dùng vịt yêu cầu dùng đến không ít, vừa lúc các ngươi nhà mẹ đẻ có thể giúp được với vội. Đến lúc đó, các ngươi chính mình cũng về nhà mẹ đẻ thương lượng một chút nên cấp bao nhiêu tiền. Lý Tiểu Hà cùng Lý Thúy hai người phía trước còn nghĩ hai cái cửa hàng đều bán cùng vịt có quan hệ đồ vật, như vậy có thể hay không khởi xung đột, đến lúc đó ảnh hưởng hai nhà huynh đệ tình nghĩa, rốt cuộc đồ vật nếu là giống nhau nói, khẳng định là muốn cấp một chút sinh ý, nhưng là hai người đều không có nghĩ đến. Nguyên lai like bà bà trong lòng đã sớm đã có tính toán. bọn họ lý ra thôn bên kia vài gia đều là dưỡng rất nhiều vịt lấy tới bán tiền, nếu nếu là các nàng khai cùng vịt có quan hệ cửa. Hàng khẳng định là phải dùng đến không ít, đến lúc đó tổng có thể giúp được với nhà mẹ đẻ một ít vội, cũng tổng giống vậy mỗi lần đưa tiền hảo. Rốt cuộc các nàng là gả đi ra ngoài nữ nhi, luôn lấy tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhà mình tướng công trong lòng nhiều ít khẳng định sẽ có chút bất mãn. Nhưng là có chuyện này lúc sau, Liên tính không lấy tiền trợ cấp nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ sinh hoạt khẳng định cũng sẽ có điều cải thiện. Hai người lại là hai mắt đấm lệ nhìn Bạch Lan, Nương, người đối chúng ta thật tốt. Được rồi, các người hai cái cũng không cần như vậy cảm động. Hai người các người nếu đã gả tới rồi chúng ta trần ra, chính là chúng ta trần ra con đàn dâu, trần ra người. Dù sao cũng phải vì các người suy nghĩ, nhà các người người đem các người dượng đế lớn như vậy cũng không dễ dàng. có thể giúp đều giúp một chút. Lương. Bạch Lan bị nhà mình hai cái con râu nước mắt lưng tròng nhìn, trong lòng nổi ra gà nổi lên đầy đất. Được rồi, hiện tại cũng không có gì sự tình, đều đi về trước ngủ đi, ngày mai lão nhị tức phụ trước đi theo ta học, lão đại, lão tam tức phụ, các ngươi hai cái ngày mai liền không cần đi bữa sáng, cửa hàng hỗ trợ, hồi các ngươi nhà mẹ đẻ, cùng các ngươi nhà mẹ đẻ người ta nói một tiếng, chờ đến lúc đó cửa hàng khai đi lên. Dưỡng nhưng cái đó vị khẳng định là không đủ, lại nhiều dưỡng một ít. Rốt cuộc muốn nuôi lớn vịt luôn là muốn yêu cầu thời gian. Đã biết, nương, nhã chi, ngày mai cửa hàng ta cùng nhã thu, nhã kiểu, cha ngươi bọn họ đều phải đi trấn trên hỗ trợ. Trước 105 đêm nói, mọi người đều đầy mặt nghi hoặc nhìn Bạch Lan, nương cùng hai cái tiểu muội đi trấn trên bữa sáng cửa hàng hỗ trợ còn nói đến qua đi, cha trước nay không đi giúp quá vội người. như thế nào hảo hảo còn muốn đi trấn chiến đâu. Bạch Lan nhìn ra mọi người nghi hoặc, ngày mai bữa sáng cửa hàng kết thúc công việc lúc sau lại đi người môi giới chọn lựa vài người trở về, trong nhà lớn như vậy, tổng muốn mấy cái quét dước vệ sinh, lại mua hai cái bà tử trở về nấu cơm. Trong nhà nhiều người như vậy, làm ta mỗi ngày nấu cơm, ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Nói là có mấy cái tức phụ ở, chính là các nàng chính mình kinh doanh cửa hàng lúc sau. Lại nào còn có cái gì tinh lực lại trở về nấu cơm. Mọi người nghe xong Bạch Lan nói, trong lòng đã là không biết nên như thế nào tới hình dung, vừa mới tuy nói nhà mình bà bà nói là làm đi người môi giới mua vài người lại đây cửa hàng hỗ trợ, chính là bọn họ cửa hàng hiện tại còn không có khai lên. Còn không có chân chính nghĩ đến cái kia vấn đề mặt trên đi, nhưng là nhà mình bà bà nói ngày mai liền phải đi trấn trên mua mấy cái nha hoàn bà tử trở về. Đột nhiên giống như còn có điểm phản ứng không kịp, bọn họ như vậy đời đời toàn bộ đều là trên mặt đất bảo thực, chưa từng có nghĩ tới sẽ đột nhiên trở nên như vậy giàu có, còn sẽ có hạ nhân tại bên người hầu hạ. Bộ dáng này nhật tử như thế nào cảm giác làm cho bọn họ đột nhiên có như vậy một chút không quá chân thật đâu. Có đôi khi bọn họ thường thường suy nghĩ, này có phải hay không đang nằm mơ, tình mộng vẫn là sẽ trở lại đã từng sinh hoạt. Chân vận phàm làm trong nhà trưởng tử tưởng sự tình tự nhiên là tương đối nhiều một chút. Nương, nhà chúng ta mới bao lâu, lập tức che lại nhà mới, lại mua cửa hàng, trong nhà lại mua mấy cái hạ nhân hầu hạ có thể hay không có điểm không tốt lắm. Hiện tại nhà chúng ta đã ở trong thôn mặt đủ suất chúng, khẳng định sẽ nhận người ghen ghét. Rốt cuộc nhà chúng ta về sau vẫn là muốn tại đây trong thôn mặt đại đi xuống, khẳng định đến muốn cùng trong thôn mặt người đánh hảo quan hệ. Lão đại Ngươi tưởng cùng trong thôn mặt người đánh hảo quan hệ là không có sai, nhưng là cũng không thể làm nhà của chúng ta đình chỉ không hướng trước đi, như vậy không phải đánh hảo quan hệ, chờ về sau kiếm tiền, ngươi nhiệt vì trong thôn mặt làm cống hiến. Đến lúc đó trong thôn mặt người tự nhiên sẽ đánh với ngươi hảo quan hệ. Lương, ta đã biết. Mọi người nghe được Bạch Lan một đoạn này lời nói lúc sau, toàn bộ đều rực rỡ hiểu ra, là nha, bọn họ liền tính đình chỉ không kiếm tiền, Trong thôn mặt sẽ chỉ ở sau lưng mặt nói bọn họ lốc, còn không bằng chính bọn họ nỗ lực kiếm tiền, đến lúc đó chờ có tiền, nhiều vì trong thôn mặt làm điểm cống hiến. Đến lúc đó còn không phải mỗi người đều tôn kính bọn họ, có chút người khả năng còn sẽ chủ động hướng bọn họ tới đánh hảo quan hệ. Bạch Lan thấy thời gian cũng không còn sớm, làm cho bọn họ sớm chút đi nghỉ ngơi. Nhưng là bọn họ hôm nay hoàn toàn đều đã là hưng phấn ngủ không yên. Mỗi người đều ở chính mình trong phòng thương lượng về sau sự tình. Lý Tiểu Hà nhìn năm ở chính mình bên cạnh Trần Văn Phàm, "Tướng công, từ bà bà tỉnh lại lúc sau, nhà chúng ta là càng ngày càng tốt, đời này có thể gả cho ngươi là ta lớn nhất may mắn." "Nương tử, ngươi tử gả đến nhà của chúng ta nhiều năm như vậy, làm đại tẩu, ngươi chiếu cố lão chiếu cố tiểu, vì ta ra làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, phải nói là ta thực may mắn cưới tới rồi người tốt như vậy người." Tướng công, nhà chúng ta ngày mai cũng mua người đã trở lại, người có thể hay không giống những cái đó địa chủ gia giống nhau cũng sẽ cưới tiểu thiếp, tuy nói mẫu thân không cho các ngươi cưới, nhưng là bà bà thân nhi tử. Ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, có thể hay không ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm? Nương tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giống địa chủ gia như vậy cưới tiểu thiếp, về sau ta nếu là thật làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, vậy ngươi liền hung hăng mà đánh ta? Ta tuyệt đối không hoàn thủ, thẳng đến đem ta đánh tỉnh mới thôi. "Hảo, đây chính là ngươi nói." Chân Vận Lương nhìn bên cạnh Vương Vũ chân nói, "Nương tử, nương giáo ngươi làm những cái đó thức ăn, ngươi phải hảo hảo học, chờ cửa hàng kiếm tiền lúc sau nhớ rõ cấp nhạc mẫu cũng mua tốt hơn đồ vật đưa qua đi. Ngươi gả đến nhà ta nhiều năm như vậy, thật là vất vả ngươi." "Tướng công, gả cho ngươi, ta một chút đều không cảm thấy vất vả." Hiện tại sở hữu nhật tử cũng coi như là khổ tận cam lai. Lý Thúy nhìn về phía chính mình bên người không thành thật Trần Vân hiên nói, "Nhà chúng ta nhật tử là càng ngày càng tốt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám ở bên ngoài cùng ta hái hoa ngắt cỏ, ta giặc đối khiến ngươi. Ngươi muốn cho ta không thoải mái, ta khiến cho ngươi không hảo quá." "Lương tử, ngươi nãy nói nào nói, ngươi tướng công là cái dạng này người sao?" "Lòng ta cũng chỉ có ngươi một cái." Ta chỉ là trước nhắc nhở ngươi, nhiều năm như vậy ta bồi ngươi vượt qua khổ nhật tử, ngày lành tới, ngươi nếu là cho ta tìm không phải mái, ta cũng không cho ngươi hảo quá. Nương tử, ta thề, cả đời này ta đều sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Trần Vân Hiên, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Chương 106 chưa làm. Trần Dụ này vẫn là lần đầu tiên sớm như vậy rời giường, đi theo Bạch Lan các nàng đi vào cửa hàng bên trong bán bữa sáng. Oa, wow. không nghĩ tới sinh ý tốt như vậy, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Nay bữa sáng cửa hàng hẳn là nhiều mua hai cái bà tử, vừa vận nhà chúng ta cái kia phòng nhỏ không phải ở phụ cận sao? Vân Hồng hắn hiện tại có một gian cửa hàng, cái kia phòng ở liền không ra tới. Nay phòng ở cũng không tính bạch mua, mua trở về kia hai cái hạ nhân, khiến cho các nàng ở tại cái kia trong căn nhà nhỏ mặt, mỗi ngày buổi sáng tới rồi thời gian điểm đem những cái đó mặt xoa hảo. Sớm tại trước một đoạn thời gian Bạch Lan tưởng ở trấn trên thuê nhà thời điểm, vừa vặn gặp được một đôi lão phu thê, trong nhà nhi tử phát tài, lúc ấy kia đôi lão phu thê thực muốn tiếp chính mình, cái này tiểu gia, chỉ tính toán đem phòng ở thuê cấp Bạch Lan, sau lại con của hắn trở về, không nghĩ làm nhị lão như vậy qua lại bua ba, nói thẳng phục hai lão nhân đem phòng ở bán cho Bạch Lan. Lúc trước kia lão phu thê không chịu bán phòng ở nguyên nhân chính là trong viện loại một cây cây hạch Vẫn là bọn họ mới vừa thành thân kia một năm rêu, hai người đối này viên cây hạnh có rất lớn công tha, cuối cùng con của hắn hoa số tiền lớn trực tiếp thỉnh người đem kia cây cây hạnh cấp gì tải tới rồi tỉnh thành trong viện. Tuy nói trong căn nhà nhỏ mặt có nhị lão hồi ức, nhưng là chính yếu vẫn là luyến tiếc kia viên cây hạnh, có kia một cây cây hạnh bồi, liền trực tiếp đem phòng ở bán cho Bạch Lan. Chờ mua bữa sáng cuối cùng một người tan đi, chân dự đấm đấm chính mình đau nhức tay. Này suy nghĩ cũng thật không tốt lắm làm, như vậy điểm tiền mệt đeo đau bối đau. Nhã Chi, đợi chút mua người thời điểm, ngươi nhiều chọn hai cái, đừng đem chính mình cấp mệt. Trần Nhã Chi biết nhà mình cha là quan tâm chính mình, trực tiếp ứng thừa xuống dưới, ai, hảo. Vương Văn Phương hôm nay buổi sáng mới biết được Trần gia hôm nay muốn mua người, này cửa hàng bên trong cũng muốn mua người, trong lòng có chút lo lắng có thể hay không đem chính mình sa thải. Rốt cuộc tiêu tiền mua văn tự bán đức có thể so nàng đáng tin cậy nhiều. Chân Nhã Chi thấy Vương Văn Phương thần sắc có chút ảm đạm, hôm nay buổi sáng làm việc cũng luôn là thất thần. "Văn Phương, ngươi yên tâm đi, này một phần công trừ phi chính ngươi không muốn làm, chúng ta là sẽ không sa thải ngươi, nếu nếu là hảo khai chi nhánh, liền giao cho ngươi đảm đương trưởng quầy. Đến lúc đó cho ngươi chướng tiền công, chỉ cần ngươi làm tốt lắm." "Nhã Chi, này đều bị ngươi đã nhìn ra." Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo làm. Nhà các ngươi giúp ta quá nhiều quá nhiều, ân tình này ta như thế nào cũng còn không rõ. Có một số việc là ta nghĩ nhiều, ngươi đừng để trong lòng. Văn Phương, ngươi ở cửa hàng bên trong giúp lâu như vậy vội, nấu ăn tay nghề đã là cùng ta không phân cao thấp. Về sau cửa hàng bên trong còn tốt dựa ngươi, nếu là sinh ý hảo, ta lại cho ngươi chướng điểm tiền công, sẽ không làm ngươi như vậy bạch vất vả. Nhã Chi Tiền công liền không cần chướng, 30 văn một ngày đã là đủ cao, nhân gia ở bên ngoài làm, cu li đều mới 20 văn, ta này còn rất nhẹ nhàng, ngươi nếu là lại cho ta chướng tiền công, ngươi liền có hại. Bạch Lan thấy hai người chối từ tới tới chối từ đi, đột nhiên nhớ tới hiện đại có chút gia công ty thẳng vì lưu lại những cái đó lão công nhân, trực tiếp là cho cổ phần. Được rồi, hai người các ngươi đừng từ tới chối từ đi, ta nơi này có một cái biện pháp. Các ngươi xem một chút thế nào? Nương, ngươi có cái gì hảo biện pháp, chạy nhanh nói ra nghe một chút. Nhã Chi, ngươi muốn cấp Văn Phương chưởng tiền công, Văn Phương cảm thấy chưởng tiền công đối với ngươi tới thực mệt. Bằng không ngươi liền trực tiếp đem cửa hàng bên trong 1 tháng thuần lợi nhuận chia làm tập phần, trong đó một phần cấp Văn Phương, xem như nàng 1 tháng tiền công, kiếm nhiều liền lấy nhiều, kiếm thiếu liền lấy thiếu. Chân Nhã Chi nghe được nhà mình mẫu thân ra cái này chủ ý rất là vừa lòng. Cấp Văn Phương chia làm, bộ dáng này cửa hàng bên trong kiếm tiền cũng con nàng một phần, mặc kệ làm chuyện gì cũng sẽ càng thêm dụng tâm. Liên giống như chính mình ra đồ vật, cùng nhà người khác đồ vật, ngươi sẽ càng dụng tâm nhà ai? Văn Phương, ngươi cảm thấy như vậy như thế nào? Vương Văn Phương nghĩ nghĩ, như vậy cũng đúng, kỳ thật như vậy tính xuân dưới, vẫn là chính mình chiếm tiện nghi, đến lúc đó chính mình dụng tâm làm là được. Trước 107 mua người một, Bạch Lan cùng Trần Dự hai người đi vào người môi giới cửa, vốn là tính toán người một nhà đều lại đây, nhưng là chuẩn bị lại đây phía trước. Bến tàu một cái nhà thầu muốn thỉnh thủ hạ người ăn cơm, ở Trần Nhã Chi thức ăn nhanh cũng cửa hàng bên trong đính thượng trăm phân thức ăn nhanh. Trần Nhã Chi chỉ có thể là làm Bạch Lan cùng Trần Dự hai người chính mình đi người môi giới bên trong tuyển người. Trần Nhã Thu cùng Trần Nhã Kiều hai người vốn dĩ cũng muốn đi theo tới người môi giới xem một chút náo nhiệt. Nhưng là Bạch Lan sợ Trần Nhã Chi cùng Vương Văn Phương hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, trực tiếp đem hai người lưu tại cửa hàng bên trong hỗ trợ. Bạch Lan nhìn về phía bên cạnh Trần Dụ nói, "Ngươi sẽ chọn người sao?" Trần Dụ trực tiếp là lắc lắc đầu, "Sẽ không. Kỳ thật ta cũng sẽ không, ta chỉ là xem TV xem những người đó chọn hạ nhân, không biết diễn chính là thật vẫn là giả." "Thôi bỏ đi, đến lúc đó chọn mấy cái thành thật thôi mình." Bọn họ đều nói xem đôi mắt có thể nhìn ra được một người thế nào. Đến lúc đó thử một chút, xem có phải hay không thật sự có thể chọn ra tới. Nguy Đồng. Bạch Lan không nghĩ tới tới người môi giới mua người cũng đụng tới người quen. Chân phu nhân, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này, là tới mua người đi. Thật xảo, ta cùng này Lưu bà tử rất quen thuộc. Đến lúc đó ngươi Tuyền hảo, ta làm nàng cho ngươi chuẩn bị chiếc gấu, ta cùng ta cứu cứu cũng là lại đây tùy ngươi. Ta kia biệt viện cũng chỉ có ta một cái thị vệ đi theo, cùng hai cái quét tước vệ sinh gà sai vặt, hiện tại biệt viện bên trong nhiều cứu cứu, ta tưởng cấp chọn một ít hầu hạ hạ nhân. Kia thật đúng là chính là xảo. Tha Ngụy công tử Phúc, ta mua bốn gian cửa hàng, tính toán phân biệt cấp bốn cái con râu, làm các nàng lấy tới luyện luyện tập, cho nên cửa hàng bên trong nhân thủ có điểm không đủ, ta nghĩ tới tới chọn lựa một ít người, trong nhà cũng đến muốn mua mấy cái bà tử. Cảm giác vẫn là văn tử bán đứt dùng nghiên tâm. Không biết Trần Phu Úi Nhân kêu bốn gian cửa hàng tính toán bán chút cái gì. Nguy Đồng kỳ thật trong lòng có chút lo lắng Bạch Lan khai thức ăn cửa hàng đoạt hắn mỹ vị lâu sinh ý. Đến lúc đó nếu đoạt quá mức, chính mình là chèn ép vẫn là không chèn ép. Làm một ít ăn vật thực sinh ý, cùng Nguy Công Tử kêu đại tiểu lâu là hoàn toàn không thể so sánh. Nguy Đồng nghe được Bạch Lan nói làm thức ăn sinh ý, nhưng là cùng hắn cái kêu tiểu lâu không có gì xung đột. Trong lòng dẫn theo tâm liền thả xuống dưới. Trần Phu Nhân, trở về sau cửa hàng khai trường, ta khẳng định đến muốn đi thăm một chút, từ Trần Phu Nhân trong tay làm được thức ăn, chính là mỹ vị. Hảo! Đến lúc đó có không đủ địa phương còn phải phiền tói Nguy Công Tử chỉ điểm một vài. Nguy Công Tử, nơi này cũng không phải cái gì chỗ nói chuyện, trở về sau có rảnh đi trong nhà ngồi ngồi xuống, ta còn có chút việc muốn hội. Chọn lừa con người toàn vẹn. Chúng ta phải chạy trở về, ta sợ cửa hàng bên trong các nàng mấy cái lo liệu không hết quá nhiều việc. Hảo. Bên cạnh Lưu Bà Tử nghe được Bạch Lan cũng là lại đây mua người, như là còn mua không ít, vị này phu nhân, không biết ngươi muốn chọn lựa một ít như thế nào từ người, ta Lưu Bà Tử trong tay mặt người chính là nhất đầy đủ hết. Ngươi cho ta mang một ít nhìn tương đối thành thật một chút, người tương đối thông minh một chút, tốt nhất sức lực có điểm đại bà tử, tuổi lớn nhỏ một chút đều không sao cả. Bạch Lan nghĩ mua chút những người này trở về cũng không phải làm các nàng làm nhiều tinh tế sống, có điểm sức lực, người có khả năng là được. Có, không biết vị này phu nhân muốn bao nhiêu người. Bạch Lan nghĩ Trần Nhã chi cái kia cửa hàng như thế nào cũng phải tha hai người đi, sau đó mặt khác bốn gian cửa hàng cũng đến muốn hai ba cá nhân, trong nhà mặt nấu cơm phòng bếp như thế nào cũng đến muốn hai người, quét tước như vậy hơn cái sân ít nhất cũng đến mua năm người trở lên. Chư dẫn người lại đây cho ta chọn một chọn, nếu là đều không tồi nói, ta như thế nào cũng đến muốn hơn 20 cá nhân trở lên. Lưu bà tử nghe được Bạch Lan muốn mua nhiều người như vậy, con mắt cười đều đã mị đến cùng đi, vị này phu nhân, ngươi chờ một lát một chút, ta hiện tại liền đem người cho ngươi mang lại đây. Trước 108 mua người hai. Bạch Lan nhìn bà tử đi xa bóng dáng, trong lòng cảm thấy chính mình giống như tại đây cổ đại đã là sinh hoạt càng ngày càng thói quen. Ở hiện đại nơi nào có bộ dáng này mua bán nhân khẩu. Hơn nữa ở chỗ này mua người giống như mua còn yên tâm thoải mái. Phu nhân, đây là ta trong tay mặt mọi người, ngươi xem một chút yêu cầu này đó, ta cho ngươi đánh cái chết. Bạch Lan trực tiếp ở bốn năm chục cá nhân bên trong chuyển động một vòng, còn có mấy cái trung niên nam tử ở bên trong, Bạch Lan có chút tò mò, trung niên nam tử thoạt nhìn cũng không kém, vì cái gì muốn bán mình? Chính mình tìm một phần công tác. Tuy rằng có chút khổ, nhưng người là tự do. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi, toàn bộ đều đứng ở một bên. Bạch Lan nhìn về phía giữa năm cái trung niên nam tử, các ngươi có thể an khổ sao? Sẽ làm rộn sao? Sẽ, chúng ta đều sẽ. Chỉ cần ngươi đem chúng ta mua, cho chúng ta một nguồn cơm ăn, chúng ta cái gì đều có thể làm. Trong đó một cái thoạt nhìn tương đối khôn khéo trực tiếp đoạt đáp trả. Chân dự có chút to mò. Bạch Lan không phải ở nhà mà cũng đã thương lượng hảo sao, chỉ là mua mấy cái bà tử quét dốc trong nhà vệ sinh, còn có chính là ở trong phòng bếp hỗ trợ, căn bản liền dùng không đến nam, như thế nào đột nhiên còn mua vài người nam tử trở về. Bạch Lan lại nhìn về phía chính mình chọn lựa ra tới vài người, nhà ta là ở nông thôn, nhật tử khả năng quá đến sẽ tương đối khổ, các ngươi có thể hay không chịu được, nếu là nguyện ý đứng ra, không muốn các ngươi trực tiếp lui về là được. Vừa mới Bạch Lan chọn lựa ra tới người toàn bộ đều tiến lên một bước, không ai lựa chọn lui về. Bạch Lan nhìn đến như vậy kết quả, vừa lòng gật gật đầu, nàng thật đúng là sợ chính mình ánh mắt xuất hiện vấn đề, có người lựa chọn trở về. Lưu Bá Tử, những người này ta đều phải, bao gồm giữa năm cái trung niên nam tử. Lưu Bá Tử thấy Bạch Lan lập tức mua 35 cá nhân, liền trực tiếp cấp Bạch Lan đánh thấp nhất chiếc khấu, vị này phu nhân, nữ chính là 8 lượng bạc một cái. Nam còn lại là 10 lượng bạc một cái, này đã là ta có thể cho thấp nhất rồi, về sau nếu là còn muốn mua người trực tiếp tới nơi này, ta còn cho ngươi cái này giá. Ngụy Đồng ở trước khi đi thời điểm cũng đã đem nơi này hắn thấp nhất rồi nói cho nàng, nhìn dáng vẻ này Lưu bà tử cũng không có lừa gạt nàng. "Hành, liền các nàng." Bạch Lan nói với chính mình chọn người thực vừa lòng, lại nhìn về phía Trần Dụ, dùng ánh mắt dò hỏi một chút hắn ý kiến. Trân dự đối với Bạch Lan lấy ra tới người cũng cảm thấy đều cũng không tệ lắm, gật gật đầu. Mua trở về người đi theo Bạch Lan bọn họ trở về bữa sáng cửa hàng, về sau các người dựa hai người liền ở cái này cửa hàng bên trong hỗ trợ. Mọi người toàn bộ đều đồng thời mà trả lời nói, đúng vậy. Kỳ thật đại gia trong lòng đều không có nghĩ đến bọn họ chủ gia còn có cửa hàng ở trấn trên. Kỳ thật ở Bạch Lan nói nhà nàng ở nông thôn thời điểm, Mọi người đều đã làm tốt chịu khổ chuẩn bị tâm lý. Bất quá ngẫm lại cũng là, mắt đều không ra sao có thể lấy ra mấy trăm lượng bạc mua người, ở nông thôn khẳng định cũng là một cái địa chủ cấp bậc, là các nàng lúc ấy không có chuyển qua công tới. Trần Nhã Thu cùng Trần Nhã Kiều hai tỷ muội, thấy Bạch Lan đem người đều mua trở về, hưng phấn mà ở trong đám người mặt chuyển động. Không có một chút muốn hỗ trợ tâm tư, cùng may ăn thức ăn nhanh người dần dần đều đã tan đi. Nhã Kiều Ngươi đem các nàng đều đưa tới chúng ta mua cái kia tiểu viện tử bên trong đi, đổi một thân sạch sẽ quần áo. Nhã Thu, ngươi đi trang phục cửa hàng bên trong mua 35 bộ các nàng xuyên y y phục, lại nhiều mua mấy con vải dệt, hiện tại Lâm Thời làm quần áo là không kịp, nhưng mà mặt sau có thể chính mình làm. Các ngươi đối với làm quần áo hẳn là đều sẽ đi. Bọn nô tỳ đều sẽ. Hảo, bọn họ năm cái đại nam nhân quần áo liền phiền toái các ngươi cùng nhau cùng lực làm ra tới. Đúng vậy. Chương 109 mua đất 1. Buổi chiều, Bạch Lan thuê tam chiếc xe bỏ mới đem mua trở về người toàn bộ đều đưa tới trong nhà mặt, chấn trên phòng nhỏ cũng trụ không dưới như vậy nhiều người. Trần gia, những người này là làm gì nha? Bên cạnh một người trực tiếp chua lòm mở miệng nói, còn có thể là làm gì? Phát tài bái, mua hạ nhân. Chẳng lẽ ở trên đường còn có thể nhặt nhiều người như vậy trở về? Trần gia, người đây là đã phát bao lớn tài? Mua nhiều người như vậy. Về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cũng đừng quên chúng ta, chúng ta nhưng đều là một cái trong thôn mặt, quê nhà hàng xóm yêu cầu hỗ trợ chi một tiếng là được. Bạch Lan kỳ thật rất sợ hai gặp phải này đó bà ba hoa, nhà người khác sự tình cùng nàng lại có quan hệ gì? Hai vị muội tử, nhà ta còn có chút việc liền không ở nơi này cùng các ngươi tán gẫu, về sau có rảnh đi nhà ta ngồi ngồi, lao lao khái. Chấn gia Ngươi là một cái người bận rộn, chúng ta nào dám đi quấy rầy. Không giống chúng ta người rảnh rỗi một cái, mỗi ngày đều có thời gian. Bạch Lan cảm thấy cùng các nàng Liêu này đó không có danh dựng đề tài, còn không bằng về nhà an bài các nàng những người này chỗ ở. Hơn 30 cá nhân dù sao cũng phải sửa sang lại một chút địa phương. Trần Vận Yên thấy nhà mình mỗ thân mua hỏi nhiều người như vậy, có chút kinh ngạc. Nương, ngươi không phải nói liền mua mấy cái hố chợ? Còn có là nhà chúng ta đầu bếp nữa sao? Như thế nào lập tức mua nhiều người như vậy? Còn có này đó đại nam nhân mua trở về làm gì? Chúng ta mấy huynh đệ đều có thể vội đến lại đây, này không phải lãng phí sao? Lão Tam, bọn họ đều sẽ trông chọn, ta nghĩ trong nhà còn có điểm tiền nhàn rỗi, ngươi có rảnh thời điểm đi thôn trưởng nơi đó hỏi một chút xem có hay không nhà ai muốn bán điền, chúng ta tận lực muốn liền ở bên nhau, không ở cùng nhau, cùng lắm thì cùng bên cạnh người đổi. chúng ta nhiều mua điểm xuống dưới. Bạch Lan nghĩ này một đám ớt cay đều đã gieo đi, chờ thu hoạch lúc sau liền có thật nhiều hạt giống, sang năm khẳng định là còn muốn tăng lớn địa phương gieo trồng, đừng nhìn mới như vậy một chút hạt giống, trồng ra thu hoạch khẳng định không ít. Ở bên này lại không có ớt cay, chờ ớt cay thu hoạch lúc sau, khẳng định có rất nhiều người muốn mua, này cũng vẫn có thể xem là là trong nhà một cái thu vào. Trần Vận Hiên nghe được nhà mình mỗ thân còn muốn mua đất Nương, nhà chúng ta tính toán mua nhiều ít mà. Ta hôm nay ở ngoài ruộng mặt làm việc thời điểm, nghe được có người nói một miệng, giống như chúng ta thôn bên cạnh một cái địa chủ gia muốn toàn bộ dọn đến tỉnh thành đi làm đại sinh ý, tính toán đem trong nhà đồng ruộng toàn bộ bán đi. Ngươi nói chính là cái nào địa chủ gia? Trước một đoạn thời gian ta cùng đại ca nhị ca bọn họ đi qua kia địa chủ gia hỗ trợ thu hoạch hạt thóc, không nghĩ tới hiện tại liền phải bán đồng ruộng. Bạch Lan ở trong đầu mặt tìm kiếm một chút kia về Trần Vận Hiên nói kia một hộ nhà tin tức. Kia địa chủ gia phòng ở liền giựt vào Đào Nguyên thôn bên cạnh, trong nhà điền Ly thôn rất gần. Nghe nói nhà hắn có một cái nhi tử, độc sách đặc biệt lợi hại, đều đã thi đậu cử nhân, khó trách muốn đem trong nhà đồ vật bán đi, dọn đến tỉnh thành đi. Lão tam, ngươi có rảnh đi ra ngoài hỏi thăm một chút, xem kia gia đồng ruộng bán đi không có, ta nhớ rõ nhà hắn tổng cộng có 300 nhiều mẫu ruộng tốt đi. Nếu là không bán đi, xem một chút bao nhiêu tiền một mẫu, chúng ta đều đem nó mua tới. Nương, toàn bộ đều mua tới sao? 300 nhiều mẫu ruộng tốt ít nhất đều là 15 lượng bạc một mẫu. Nếu là nhà hắn điền đều còn không có bán đi, chúng ta đều mua tới, bởi vì hắn cái kia toàn bộ đều là liền ở bên nhau, trong nhà trong tay còn có điểm dư tiền, mua đất sẽ không mệt. Tính, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi cùng cha ngươi hai cái đi kia địa chủ ra hỏi một chút. Xem có hay không bán đi, muốn không bán đi, chúng ta đem hắn đồng ruộng toàn bộ mua tới. Trần Dụ vừa đến ra, không nghĩ tới Bạch Lan lại là nói phong chính là vũ. Bất quá mua điền như thế một chuyện lớn, có tiền, hắn chuyên nghiệp cũng có thể càng thêm phát huy sở trường. Lão Tam, hiện tại thời gian còn sớm, ta đi vào đổi một bộ quần áo, chúng ta liền đi kia ra địa chủ ra hỏi một chút, xem nhà hắn có phải hay không thật sự muốn bán đất, nếu là bán đất nói Chúng ta liền mua tới. Trần Vận Nhiên không nghĩ tới nhà mình cha cùng nhà mình mâu thân tính tình thật là sấm rền gió cuốn, vừa mới còn đang nói mua đất, nếu là địa chủ gia đồng ruộng còn không có bán đi, chính mình ra thật sự chính là thành địa chủ. Hắn như thế nào cảm giác luôn lạnh như vậy không quá hiện thực đâu. Bạch Lan đi theo Trần Ngọc Mạt sau trở về phòng, trực tiếp cầm 62000 ngân phiếu cho hắn, người đi kia địa chủ gia thời điểm khẳng định là phải trải qua nhà hắn đồng ruộng. Xem một chút thế nào, nếu là tốt lời nói toàn bộ đều mua tới, nếu là không hảo cũng mua tới, cùng lắm thì tưởng điểm biện pháp cải thiện một chút, này đó nhưng đều là người chuyên nghiệp. Dung một lần mua lớn như vậy một đám đồng ruộng vẫn là liền ở bên nhau, rất khó khăn, thật vất vả đụng tới cơ hội, chúng ta trong tay lại có tiền, cũng không thể bỏ lỡ. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ làm tốt. Chương 110 mua đất 2. Thích thích thích. Thích thích thích. Các ngươi tìm ai? Xin hỏi lưu địa chủ ở nhà sao? Ta nghe nói nhà hắn đồng ruộng muốn bán. Các ngươi là tới mua đất, nhà của chúng ta lão gia chính là nói. Muốn mua nói, cần thiết đến toàn bộ mua tới, một chút, một chút, chúng ta lưỡi đến bán. Nếu giá cả nếu là thích hợp nói, chúng ta tính toán toàn bộ mua tới, phiền toái ngươi thông tri một chút lưu địa chủ, ta tưởng cùng hắn trao đổi một chút giá cả. Tốt, các ngươi trước tuyển ta đến đại sảnh chờ xem. Nhà của chúng ta lão gia nếu là có thời gian nói, tự nhiên sẽ đi ra ngoài thấy các ngươi. "Hảo, phiền toái." Nghe hạ nhân nói, "Các ngươi muốn mua nhà ta điền?" "Lưu lão gia, nhà ngươi những cái đó điền ta lại qua đây thời điểm vừa vận thuận tiện trải qua, đều đã xem qua, đều cũng không tệ lắm, không biết ngươi tính toán lấy nhiều ít giá cả bán ra tới. Nếu đều đã đi nhà ta đồng ruộng xem qua, ngươi là biết đến, nhà ta kia nhưng đều là tốt nhất ruộng tốt." Không biết các ngươi là tính toán mua một bộ phận vẫn là toàn bộ đều mua xong. Lưu Láo gia, trước nói nói ngươi cấp giá cả đi. Các ngươi cũng biết trên thị trường tốt nhất ruộng tốt cũng là 15 lượng bạc một mẫu, nếu các ngươi nếu là tính toán đem ta trong tay 300 nhiều mẫu toàn bộ mua nói, mỗi một mẫu cho các ngươi tiện nghi một lượng bạc tử, nhà ta ruộng tốt tổng cộng là 320 tám mẫu. Chân dự ở trong lòng tính toán một chút, mỗi một mẫu tiện nghi một lượng bạc tử. Lập tức liền tiện nghi 300 nhiều 2, tiết kiệm được tới 300 nhiều 2, lại có thể làm thật nhiều sự tình. Lưu láo ra, này 328 mẫu đồng ruộng, ta tính toán toàn bộ một hơi mua tới, không biết khi nào có rảnh đi đổi một chút khế đất. Lưu bân không nghĩ tới trần dự sẽ đáp ứng như thế sàng khoái, 328 mẫu liền tính 14 lượng bạc một mẫu, cũng muốn 4.000 nhiều lượng bạc, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, liền tính chúng ta đổi tới huyền thành. Huyện nha hẳn là cũng đã đóng cửa, ngày mai đi, ngày mai có rảnh thời điểm chúng ta liền đi đổi khế đất, nhà ta điền hiện tại cái gì đều không có loại, các ngươi nhìn chính mình xử lý là được. Hảo, Lưu Láo gia, nếu đều đã thương lượng hảo, ngày mai chúng ta lại cùng đi huyện thành làm khế đất, đến lúc đó ta lại đem bạc kết cho ngươi. Hảo, Hàn Huyên như vậy trong chốc lát đều còn không biết các ngươi họ gì. Lưu Láo gia, ta họ Trần. Nhà ta liền ở tại Đào Nguyên thôn thôn đuôi. Lưu Bân vừa nghe đến Trần Dự nói hắn ở tại thôn đuôi, Đào Nguyên thôn sự tỉnh hắn cũng có nghe nói qua, ở tại thôn đuôi bất chính là ở Đào Nguyên thôn nổi bật chính thịnh Trần Dự một nhà sao? Khó trách có nhiều như vậy bạc có thể một hơi mua nhiều như vậy đồng ruộng. Ngươi là nghĩ ra đệ nhị quý lúa nước gieo trồng phương pháp cái kia Trần Dự sao? Đúng vậy. Trần lão gia tử chính là có khả năng. Này đệ nhị quý lúa nước đều còn không có ai ngờ quá muốn gieo trồng. Nếu nếu không phải ta vội vàng đi tỉnh thành, ta đều tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút đệ nhị quý lúa nước gieo trồng biện pháp, đây chính là một tuyệt bút thu vào. Lúa nước gieo trồng biện pháp ở trong thôn mặt đều đã biết, nếu ngươi nếu muốn biết nói, chờ sang năm có thể phái cá nhân lại đây học tập, ngươi đến tỉnh thành khẳng định cũng sẽ có không ít đồng ruộng. Hảo, vậy phiền toái. Trần lão gia tử, ta cùng ngươi còn rất hợp ý. Sắp trời cũng không còn sớm, lưu lại cùng nhau ăn cái cơm soạn đi. Lưu láo ra, hôm nay sắp cũng không còn sớm, nhà ta đồ ăn hẳn là cũng đã làm tốt. Chờ ngày mai chúng ta đi huyện thành đổi khế đất, ta làm ông chủ, chúng ta đi mỹ vị lâu ăn một đốn. Lưu Bân sảng khoái đáp ứng, hảo, ta tới mời khách, chúng ta xem như giao một cái bằng hữu. Trần Vận Hiên cảm giác chính mình cùng lại đây chính là một cái bài trí, mới vào cửa bao lâu Trong nhà nhiều 300 nhiều mẫu ruộng tốt, hiện tại chỉ kém đổi khế đất chưa 111 liệu lớn. Bạch Lan thấy hai người trở về vội vàng hỏi: "Thế nào?" "Chân dự, trên cơ bản đều đã nói thỏa, ngày mai chỉ lo đi huyện nha đem khế đất thay đổi, nhà chúng ta liền nhiều 300 nhiều mẫu đồng ruộng." Bạch Lan vừa lòng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ chúng ta mua trở về này năm người không sợ không địa phương dùng, 300 nhiều mẫu đồng ruộng người hẳn là đều còn chưa đủ dùng. Đến lúc đó trực tiếp thỉnh trong thôn mặt người tới hối trợ đi. Nga, đúng rồi. Nay 300 nhiều mẫu đồng ruộng đến bây giờ đều còn không không loại đồ vật, hiện tại loại để nhị quý lúa nước cũng đã không kịp, ngươi có nghĩ tới muốn loại chút cái gì sao? Tốt cây hạt giống toàn bộ đều đã loại đến chúng ta mua trở về đất hoang mặt trên. Ngươi đã quên, mùa đông nhất thiếu chính là thứ gì? Mùa đông, mùa đông nhất thiếu còn không phải là rau dưa sao? Ngươi là muốn cho ta hỗ trợ gieo trồng lều lớn rau dưa đi, cái này không thành vấn đề. Nhưng đang tiếc chính là, bên này cổ đại nhưng không có gì tờ lạt tiệp lá mỏng, mấy thứ này nên xử lý như thế nào? Trước kia ta đang xem phim truyền hình thời điểm, nói là cái kia cổ đại làm dù giấy dầu có thể thay thế tờ lạt tiệp lá mỏng, ngươi ngày mai không phải muốn đi huyện thành đổi khế đất sao? Có rảnh thời điểm đi bán dù địa phương xem một chút đi, có phải hay không thật sự hữu dụng? Thứ này ta cũng chưa làm qua. Hành, ngày mai ta đi huyện thành xem một chút, nếu là hưu dụng nói, trước phê lượng định chế một đám, hiện tại không sai biệt lắm cũng có thể ươm giống gieo trồng rau dưa. Mùa đông, rau dưa chính là hiếm lạ đồ vật. Đúng rồi, ngươi ngày mai đi huyện thành đổi khế đất thời điểm, đem cái kia 300 nhiều mẫu đồng ruộng, cho bọn hắn 7 người danh nghĩa 1 nhớ 30 mẫu, dư lại liền nhớ đến chúng ta danh nghĩa. Về sau ruộng lớn rau dưa gieo trồng ra tới, 30 mẫu đất bán bao nhiêu tiền, toàn bộ đem tiền phân cho bọn họ, làm cho bọn họ chính mình tích góp. "Hành, đều nghe ngươi, ta ngày mai liền đi làm. Ngươi ngày mai muốn hay không cùng ta cùng đi huyện thành xem một chút giấy dầu?" "Tĩnh, ngày mai ta liền không lên rồi, ta phải giáo cấp nàng làm thức ăn, cửa hàng muốn cải biến địa phương đều không lớn, quá mấy ngày hẳn là toàn bộ đều có thể khai trương." Tốt nhất giao chính là lỗ cổ vịt cùng thịt kho vài thứ kia, chỉ cần đem liêu điều hảo, tùy thời đều có thể khai trương. Vương Vũ sách quý thân nấu ăn tay nghề liền không kém, một đoạn này thời gian cùng nàng học cũng tiến bộ không ít, đến lúc đó lại nhiều giáo nàng một ít thực đơn. Cũng không cần quá lo lắng, chính yếu lo lắng vẫn là lệnh gia, lại mặt, bánh cá thịt, những cái đó khả năng muốn hao chút công phu, lại còn có cũng chỉ có Trần Vận Hồng một người học. Bạch Lan suy nghĩ một chút, Nếu đã mua văn tự bán nước người, giảm một ít cho các nàng kỳ thật cũng không cái gọi là, như vậy cũng có thể giúp các nàng giảm bớt một ít gánh nặng. Nhưng là có chút thứ quan trọng nhất vẫn là đến nắm giữ ở chính mình trong tay, ở khảo sát quá thật sự có thể xác định yên tâm lúc sau, toàn giao cho các nàng, đến lúc đó lại khai chi nhánh, các nàng chính là một đại chủ lực. Nói là mua chính là bà tử, nhưng là tuổi đều không lớn, trên cơ bản mới 23, 24 tuổi tả hữu. Sáng sớm hôm sau, Bạch Lan đem Trần Vận Hồng lưu tại chính mình bên người, bắt đầu dạy hắn làm lạnh da, lạnh mặt, bánh kẹp thịt vài thứ kia, lại từ ngày hôm qua mua trở về hơn 30 cá nhân giữa, chọn lựa 3 người cùng nhau đi theo học, đến lúc đó khiến cho các nàng đi theo Trần Vận Hồng cùng nhau ở cửa hàng bên trong hỗ trợ làm việc. Trần Nhã Kiểu biết Bạch Lan hôm nay giáo Trần Vận Hồng tức ăn, cũng không có đi theo đi trấn trên bữa sáng cửa hàng hỗ trợ, tính toán lưu lại hưởng thụ mỹ vị. Nương, cái này mùi bảo bằng giao không tồi, nhưng là ta cảm giác vẫn là thiếu một chút cay, nếu là ớt cay có thì tốt rồi." Bạch Lan cũng bưng lên một chén nếm lên, ta cũng cảm thấy có ớt cay vị chính là muốn ăn ngon một chút, nhưng là ớt cay thu hoạch còn phải muốn 1 tháng tả hưu thời gian, lại chờ 1 tháng là có thể ăn. Chứ bỏ cay vị, cái khác đều còn có thể. Á tiểu, ngươi nếm một chút kia bánh kẹp thịt thế nào, ta cảm thấy còn có thể." Ân là cũng không tệ lắm, ngoại tiêu lý nột, ta thích nhất ăn bên ngoài nhất giòn này một tầng da, nhưng là ta thích gan toàn dày. Điểm này, đến lúc đó chúng ta khai bán thời điểm hỏi một chút khách nhân nhu cầu là được. Có chút người thích nửa phi nửa gầy, có chút liền thích cùng ngươi giống nhau thích toàn dày, kỳ thật ta cũng thích gan toàn dày. Bạch Lan không nghĩ tới Trần Vận Hồng như vậy thông minh, rất nhiều đồ vật giao mấy lần, toàn bộ đều đã làm ra tới. Chỉ chờ lại thuần thục một chút liền có thể khai cửa hàng, hơn nữa nàng chọn lựa ra tới 3 người cũng không tồi. Có chút gia vị xào ra tới hương vị cùng nàng so sánh với cũng không kém. Không tồi, hai ngày này các ngươi lại thuần thục một chút, có chút đồ vật còn phải lại điều chỉnh một chút khẩu vị, trên cơ bản đều có thể quá quan. Chương 112 khai cửa hàng. Chân Nhã Kiều mang theo trong nhà đồng tử quân ở trong sân mặt trên bàn đá gặp mới ra lọ vị đầu. cổ vịt những cái đó. Nay năm sáu thiên thời gian, bọn họ ăn nhiều nhất chính là bạch lan giáo ba cái con dê cùng Trần Vận Hồng làm mấy thứ này, mỗi ngày đều là biến đổi đa dạng ăn. Trần Nhã tiểu triều trong phòng bếp hô một tiếng, "Đại tẩu, hôm nay vịt đầu không có ngày hôm qua nấu như vậy lạ, ngày hôm qua cái loại này nấu lạn một chút muốn ăn ngon một chút." "Hảo, ta ngày mai lại cải tiến một chút, hương vị thế nào?" "Hương vị là có thể Trần Nhã Kiểu cảm thấy mặc kệ ăn cái gì đồ vật, không có ớt tay, luôn là kém một loại linh hồn, cũng may ớt tay lại qua một thời gian là có thể ăn. 10 tháng sơ 6, Bạch Lan tính toán bốn cái cửa hàng ở cùng một ngày khai trương, bốn người cũng có thể toàn bộ xuất sư, cũng không biết sinh ý sẽ thế nào. 10 tháng sơ năm buổi tối, người một nhà toàn bộ đều ngồi ở trong viện. Lý Tiểu Hà có chút khẩn trương nhìn Bạch Lan, "Nương, Ngươi xác định tính toán 4 cái cửa hàng ở cùng một ngày khai trương sao? Không chậm lại một ngày, đến lúc đó ngươi ít nhất cũng có rảnh hỗ trợ tọa trấn một chút. 4 cái cửa hàng đồng thời khai trương, ngươi hẳn là cố bất quá đến đây đi, đến lúc đó ra cái gì vấn đề, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là cửa hàng giao cho các ngươi lúc sau ta liền mặc kệ, các ngươi chính mình nghĩ cách xử lý loại chuyện này, xử lý nhiều lúc sau ngươi tự nhiên biết làm sao bây giờ. Tổng không có khả năng muốn ta vẫn luôn ở sau người giúp đỡ các ngươi. Lý Thúy, nương, ngươi dạy biết chúng ta nhiều như vậy, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ngày mai cửa hàng khai lên, hi vọng ngươi nhiều hỗ trợ chỉ điểm một chút. Yên tâm đi, các ngươi làm thức ăn hương vị đều không kém, chờ khai trương lúc sau nhìn đến như vậy nhiều người ở mua, ngươi liền sẽ không lại như vậy lo lắng, kỳ thật ở chỗ này không lo lắng có ích lợi gì? Các ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Mười tháng sơ sáu, chân ra người tập thể xuất động đi trước chân trên cửa hàng. Tiểu hài tử cũng cùng nhau mang đi. Trong nhà không ai nhìn đem bọn họ đặt ở trong nhà cũng không yên tâm. Mỗi cái sân đều có hậu viện. Nhà ai tiểu hài tử đều làm cho bọn họ ở hậu viện bên trong đợi, không được hướng phía trước đi. Mỗi cái cửa hàng bên trong mua người, trước một ngày đều đã an bài ở cửa hàng bên trong hậu viện ở. Về sau các nàng liền trường kỳ ở tại hậu viện. Ba cái con dâu cùng Trần Vân Hồng các nàng còn lại là mỗi ngày buổi sáng thời điểm đi cửa hàng bên trong hỗ trợ nhìn, đến buổi tối đóng cửa thu xong chướng liền trực tiếp trở về. Lúc này này bốn cái cửa hàng khai trương so lần trước muốn tốt hơn nhiều, đồ vật buổi sáng thời điểm, cửa hàng bên trong người đều đã chọn mua hảo, cũng đã tẩy hảo. Nước chát, các nàng ở Trần Gia thời điểm cũng có học quá điều phối, thẳng chờ Trần Gia người tới khai trương bán là được. Bốn cái cửa hàng cách xa nhau khoảng cách đều không phải rất xa, có chút ra tới ăn bữa sáng người nhìn đến còn có chút nghi hoặc, này cửa hàng khi nào khai trương, như thế nào một chút hướng đi đều không có. Tĩnh, tùy tiện đi đâu ra nếm một chút, xem một chút hương vị thế nào. Lão bản, ngươi nãy đó bán đều là cái gì, như thế nào một chút thịt đều không có? Khách quan, nhà ta ban chính là cổ vịt vị chân, này đó thịt tuy nói có điểm thiếu Nhưng là hương vị sắc thật không tồi, ngươi sớm như vậy ra tới hẳn là còn không có ăn bữa sáng đi. Nhà ta cũng có phần cùng mặt, này đó món kho có thể thêm ở bên trong, ngươi muốn hay không nếm một chút đều không quý. Kia hành, ta nhìn này vịt đầu không tồi, bán thế nào? Vịt chân cũng có thể. Vịt đầu là 2 văn tiền một cái, 10 văn tiền 6 cái, vịt chân 1 văn tiền 2 cái, mặt còn lại là 5 văn tiền một chén. Như thế nào như vậy quý? Ngươi không phải nói không quý sao? Khách quan, chờ ngươi nếm đến đồ vật lúc sau, ngươi liền sẽ cảm thấy không quý. Kia hành, mua một phần nếm một chút. Kia vịt đầu ta có thể trước mua một cái sao? Nếu là cảm thấy tốt lời nói, ta lại phó ngươi 8 văn tiền, ngươi lại cho ta năm cái. Có thể. Sở hữu đồ vật đều là làm tốt, là chỉ lo nấu một chút thì tốt rồi, đồ vật thượng đặc biệt mau. Ngươi nọ trực tiếp nắm lên cái vịt đầu Lão bản, ta ở phố ngươi 8 văn tiền, ngươi cho ta 5 cái vịt đầu đóng gói, ta muốn mang về nhà ăn. Mặt khác ba cái cửa hàng cũng là, rất nhiều người đều là ôm thử một lần thái độ nếm một chút hương vị như thế nào, nếu là hảo, lần tới lại đến, không hảo cũng liền lần này. Có chút người chính là bởi vì nhìn ra nhân này rất nhiều, đều chạy tới nếm thử, bên ngoài bốn cái cửa hàng người là càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều là đóng gói về nhà ăn. Đặc biệt là Trần Vận Hiên thiêu vịt cửa hàng, rất nhiều người toàn bộ đều là mua một con nửa chỉ thiêu vịt mang về nhà giữa trưa cơm ăn. Trần Vận Lương bên này tiểu xảo cửa hàng buổi sáng sinh ý cũng không có mặt khác tam gia như vậy hảo, bởi vì nhà hắn bán chính là xào rau, giữa trưa thời điểm người liền chậm dãi nhiều một chút. Chương 113 lúa nước thu hoạch 1. 10 tháng trung tuần, Trần Dụ nhìn vẫn luôn ở kiểm toán Bạch Lan đột nhiên nói Ngươi hiện tại đã đem ba cái con dâu mang chính là hướng nữ cường nhân phương diện phát triển. Ta cảm thấy như vậy khá tốt, nữ tự cấp tự túc, như vậy mặc kệ đến nơi nào đều có thể dựng đến sống chính mình. Nếu, ta nói chính là nếu, bọn họ bốn cái nếu là vạn nhất thay đổi tâm, trong tay có tiền cũng là các nàng chính mình dựa vào. Ngươi là đứng ở nào một bên? Ta đương nhiên là đứng ở chính nghĩa bên này, tuy nói nơi này thế giới nam tôn nữ ti, Nhưng là ta cảm thấy ở nhà chúng ta nên cấp tự do vẫn là đến cấp, ngươi xem các nàng không phải phát triển khá tốt sao? Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi bốn cái nhi tử, bọn họ áp lực. Bọn họ có cái gì áp lực, bọn họ không phải đi theo ngươi ở gieo trồng lều lớn sao? Chờ đem những cái đó lều lớn rau dưa bán, kiếm tiền cũng không ít. Ở bọn họ bảy cái giữa nhất có hại chính là nhã thu cùng nhã tiểu, không có cửa hàng, ta tính toán chờ các nàng hai người gả chồng thời điểm Nhiều cấp một ít của hồi môn, xem như bổi thường đi. Ta ngày hôm qua đến mặt đất nhìn, có chút ớt cay có thể dùng để xào rau, chẳng qua còn không có hồng. Có thể ăn là đều có thể ăn, ngươi chừng nào thì đi chích một ít trở về, hảo muốn ăn một ít ớt cay đồ ăn, thật hoài niệm quê nhà hương vị. Ngày mai liền đi mặt đất chích hiện trở về. Đúng rồi, ngày mai không phải huyện lệnh bọn họ muốn tới sao. Chúng ta kêu đệ nhị quý lúa nước có thể thu hoạch. cũng không biết sản lượng như thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi, ta một đoạn này thời gian mỗi ngày ở ngoài ruộng mặt nhìn, sản lượng khẳng định do so trước kia muốn hảo, kia chính là chọn lửa kỹ càng quá hẳn giống. Đinh Văn Tuyên bởi vì nhớ thương đệ nhị quý luôn nước sự tình, sáng sớm tinh mơ liền ra xe ngựa đi vào trần giá cửa. Ngụy Đông cùng Hứa Hoành Bân đối với chuyện này cũng rất tò mò, liền vẫn luôn đi theo Đinh Văn Tuyên. Đinh Văn Tuyên, Trần lão gia tử, là lòng ta quá nóng nảy. Sớm như vậy liền tới đây quấy dày ngươi. Không có việc gì, nhân lúc còn sớm trời cao khí mát mẻ, chúng ta hảo sớm chút xem xét một chút một mẫu đất rốt cuộc có bao nhiêu sản lượng. Đương đoàn người đi vào Điền Biên, rất nhiều người đều thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ, ở ngoài ruộng mặt thu hoạch hạt tóc. Loại đệ nhị quý lúa nước người ở nhà mình ngoài ruộng mặt thu hoạch, đầy mặt tươi cười, có chút không có gieo trồng, sợ hai thất bại còn lại là đứng ở Điền Biên xem náo nhiệt, đầy mặt không cao hứng. Nếu lúc trước bọn họ nếu không phải bởi vì sợ hại lãng phí lương loại đi theo loại, hiện tại ngoài ruộng mặt cười cũng có nhà bọn họ, làm sao chỉ tại đây điền biên nhìn nhân gia thu hoạch mãn thương. Có chút không có gieo trồng, nhìn ngoài ruộng thu hoạch như vậy hảo, có chút ở trong lòng an ủi, kia chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, bên trong thật nhiều vỏ rỗng. Trong thôn mặt người nhìn đến huyện lệnh bọn họ tới, toàn bộ đều cười chào hỏi, đương đến huyện lệnh muốn biết một mẫu đất sản lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Toàn bộ đều đông trong tay sống, đi vào trần dự ngoài ruộng hỗ trợ cùng nhau thu hoạch, người nhiều lực lượng đại, những lời này một chút cũng không sai. Không đến một chén trà nhỏ thời gian, một mậu đất sản lượng cũng đã ra tới. Đinh Văn Tuyên bị mới vừa biết được sản lượng cấp kinh tới rồi, bình thường liền tính thu hoạch tốt, cũng mới hơn 400 cân tải hữu bộ dáng. Hiện tại tổng cộng có hơn 700 cân, sản lượng hoàn toàn liền mau phiên gấp đôi. Trần lão gia tử Ngươi cũng thật chính là chúng ta Bắc Tề quốc phúc tinh, chuyện này ta nhất định phải đăng báo đi lên, đến lúc đó ta cho ngươi xin khen thưởng. Giống ngươi làm ruộng hẳn là đều biết, bình thường tốt nhất thu hoạch cũng mới hơn 400 cân tạ hữu, hiện tại đều mau phiên gấp đôi. Đây chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Huyện lệnh đại nhân, ta còn là câu nói kia, đây là ta làm Bắc Tề quốc bá tánh chuyện nên làm. Thường không khen thưởng đều không sao cả. Hy vọng về sau có nhiều hơn người toàn bộ đều có thể ăn thượng cơm no. Ngươi yên tâm đi, có cái này đệ nhị quý lương thực gieo trồng phương pháp, nhất định sẽ có nhiều hơn người ăn thượng cơm no. Ngươi mộng tưởng nhất định sẽ trở thành sự thật. Đinh Văn Tuyên một đám người lại ở điền biên đứng một hồi lâu a, xem một chút có phải hay không liền kia một miếng đất sản lượng hảo vẫn là trên cơ bản đều giống nhau. Kết quả cũng không có làm hắn thất vọng. Mỗi mẫu đất bình quân sản lượng trên cơ bản đều là ở hơn 700 cân tạ hữu. Đứng ở bên cạnh vây xem thôn dân nghe thế sao nhiều sản lượng, cũng toàn bộ đều là ở đấm ngực dừng chân hối hận, hơn 700 cân đến không lương thực, hơn nữa bọn họ có chút trong tay cũng không ngừng một mẫu đất, này có thể đủ bọn họ ăn được lâu cơm thẻ. Chương 114 lúa nước thu hoạch 2. Chân nhã thu thở hổn hển từ trong nhà chạy tới, "Cha, người bên này vội xong rồi không có." Nương nói huyện lệnh đại nhân Bọn họ ba cái một đường tàu xe mệt nhọc, từ như vậy xa địa phương lại đây, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm cũng nên đói bụng, cơm đều đã làm tốt, hỏi có phải hay không hiện tại trở về ăn cơm vẫn là phải đợi trong chốc lát. Trần Dụ liếc hắn một cái, chính mình bên người Đinh Văn Tuyền, đại nhân là còn muốn ở Điền Biên xem một chút, vẫn là đi trước trong nhà ăn cơm xoàng lại qua đây. Trần phu nhân tay nghề như vậy hảo, đương nhiên là sẵn nhiệt tán mới không lãng phí Trần phu nhân một mảnh tâm ý. Đi về trước ăn cơm đi, này một đường lại đây, ta thật là có điểm đói bụng. Ngụy Đông nhìn thoáng qua thở hổn hển chân nhã thu, tâm không trải qua đỉnh nhảy một phách, bất quá kia cũng chỉ là nháy mắt sự tình, hắn cũng không có để ý nhiều. Ngụy Đông ăn trước mặt đồ ăn bị thình lình xẻ ra quay vị quay tới rồi, Trần phu nhân, ngươi nãy đồ ăn thả chút thứ gì, như thế nào như vậy cay, bất quá hương vị thật đúng là không tồi. Ta như thế nào trước kia không có ăn đến quá. Nguy công tử, đây là nhà ta trong đất mặt mới ra sản ớt cây, có chút còn tương đối nộn, cho nên liền hái được một chút, tính toán cho các người nếm một chút hương vị, thế nào, ăn ngon sao? Hương vị quả thực không cần ăn quá ngon, Trần Phu Nhân, không biết người nói loại này ớt cây còn có bao nhiêu, ta tưởng toàn bộ mua tới. Nguy công tử, cái này chỉ sợ đến làm người thất vọng rồi. Lần này loại cũng không tính quá nhiều, hơn nữa ta còn tính toán lưu một bộ phận dùng để làm hạt giống. có thể bán không nhiều lắm, hiện tại còn không thân, khả năng muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục. Ngụy Đồng nghe được chỉ có một bộ phận có thể bán, trong lòng tức khắc có chút mất mát, tốt như vậy một loại gia vị, không thể đại phế lượng lấy ra tới bán, hoàn toàn chính là quá đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng là, khẳng định có thể muốn lưu một đám làm hầm giống, bằng không về sau liền tuyệt tích. Trần phu nhân, không biết ngươi kia ớt cay nhiều nhất có thể bán ta nhiều ít, ta toàn bộ đều mua tới. Yên tâm, giá cả hảo thương lượng. Đinh Văn Tuyên cảm thấy này ớt cay đồ ăn còn rất ăn muối cơm, cũng động muốn mua một ít xuống dưới tâm tư, không biết thứ này có thể hay không phóng, đừng đến lúc đó liền ăn mấy cơm liền không có. Vừa mới hắn chính là cũng nghe nói đến, sản lượng cũng không phải rất nhiều. Ngụy công tử, chuyện này đến chờ ta ra ớt cay thu hoạch lúc sau, xem sản lượng có bao nhiêu, ta mới có thể quyết định có thể bán nhiều ít cho ngươi, rốt cuộc ta cũng yêu cầu Hao, chờ ớt cay thu hoạch thời điểm, hi vọng Trần phu nhân giúp ta lưu một đám xuống dưới." Bạch Lan thấy trên bàn cơm mấy người ăn nước mắt chảy ròng còn không dừng ở trên bàn cơm kẹp ớt cay đồ ăn, vài vị nếu như vậy thích ở ớt cay đồ ăn, đợi chút đi thời điểm mang một ít trở về, tuy nói có điểm nợn, ớt cay xào thịt đều còn khá tốt ăn, phương pháp cũng đơn giản. Nếu nếu là những thứ khác, bọn họ mấy cái khả năng còn sẽ cự tuyệt, nhưng là loại này mỹ vị Bọn họ một chút cũng không nghỉ cự tuyệt, toàn bộ đều sôi nổi mà ứng thừa xuống dưới. Hảo. Đinh Văn Tuyên ở Trần Gia ăn cơm xong lúc sau lại đến ngoài ruộng mặt chuyển động vài lần, phát hiện cũng không phải chỉ có Trần Gia sản lượng cao, người khác ra ngoài ruộng mặt sản lượng trên cơ bản đều là không sai biệt lắm. Đối với điểm này, Đinh Văn Tuyên trong lòng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Tính toán trở về lúc sau liền viết thượng tấu chương đăng báo cấp hoàng thượng. Chuyện tốt như vậy khẳng định đến muốn sớm một chút báo cho đại gia. Bạch Lan, Trần Dụ, ngoài ruộng mặt sản lượng thật sự toàn bộ đều có như vậy hảo, là cái gì nguyên nhân? Hàn la lúc trước chúng ta gieo trồng thời điểm chọn lựa hạt giống, kia còn có loại thực phương pháp cùng trước kia cũng có điều thay đổi không? Nga, ta cũng liền tò mò hỏi một câu, đối với điểm này, ta cũng không phải thực hiểu, ngươi là người tạo nghề. Hệ thống nhắc nhở, gia tăng 10 vạn tích phân. Chương 115 Hệ thống thương trưởng. Bạch Lan bị vừa mới hệ thống nhắc nhở thanh âm hoảng sợ, nàng hôm nay có làm chuyện gì sao? Như thế nào sẽ đột nhiên hệ thống tích phân gia tăng rồi 10 vạn? Chẳng lẽ là nàng đột nhiên xuất hiện ảo giác sao? Đúng rồi, Trần Dụ hắn nào không phải cũng có thể nghe được sao? Tổng sẽ không hai người đều xuất hiện ảo giác đi. Trần Dụ, Bạch Lan, hai người đồng thời hô lên thanh Hiển nhiên Trần Dự cũng là bị vừa mới là thanh âm cấp kinh tới rồi. Bạch Lan, chúng ta về trước phòng đi hỏi một chút tiểu thất, đây là tình huống như thế nào? Ân. Bạch Lan, ngươi có phải hay không cũng nghe tới rồi hệ thống nhắc nhở thanh. Ta có ngươi chia sẻ cho ta hệ thống, tự nhiên là nghe được, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối với chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể hỏi một chút tiểu thất. Tiểu thất, ký chủ Đây là hệ thống khen thưởng cho người tích phân. Tiểu thất, hai chúng ta có làm chuyện gì sao? Hệ thống như thế nào sẽ vô duyên vô cớ khen thưởng cho chúng ta, ngay rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Ký chủ, bởi vì các ngươi tại đây cổ đại nghiên cứu ra đệ nhị quý lúa nước gieo trồng, hơn nữa cũng đem nó giao cho hội lệnh, chuyện tốt như vậy hoàn toàn sẽ có rất nhiều người được lợi, hệ thống mới có thể cho các ngươi khen thưởng mười vạn tích phân. Bạch Lan không nghĩ tới còn có bộ dáng này thao tác. Tiểu Thất, lúc ấy ngươi như thế nào không nói cho ta a? Ký chủ, bởi vì nội tồn không đủ, cho nên có một số việc đều đã quên. Vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào lên? Ta kia tích phân giống như còn không đổi đi. Hệ thống đột nhiên cho ngươi khen thưởng 10 vạn tích phân, ta đến chủ hệ thống cha. Bạch Lan cảm thấy nàng đối này hệ thống hoàn toàn là lý giải không được, này đó đều đã vượt qua nàng nhận tri phạm vi. Tiểu Thất Ta hiện tại đã có 10 vạn nhiều tích phân, giúp ta trực tiếp lên tới tam cấp đi. Ta thật đúng là khá tò mò hệ thống Thương Thành bên trong rốt cuộc có chút thứ gì bán. Hảo. Ký chủ, đệ nhị cấp khen thưởng ngươi 1 vạn cân khoai lang đỏ hạt giống, đệ tam cấp khen thưởng còn lại là 500 cân khoai tây hạt giống. Tiểu thất, hệ thống khen thưởng, như thế nào tất cả đều là cùng nông nghiệp gieo trồng có quan hệ? Thương Thành mở ra sao? Ký chủ Hệ thống đưa tặng đồ vật trên cơ bản đều là ngươi sở yêu cầu, hiện tại thương thành đã mở ra, ngươi có thể mở ra xem một chút. Bạch Lan cùng Trần Dự hai người đều rất tò mò, hệ thống thương thành rốt cuộc có chút thứ gì bán, sôi nổi mở ra chính mình trong tay hệ thống thương thành. Hai người bị hệ thống thương thành bên trong đồ vật xem chính là hoa cả mắt, thật là không có bọn họ tìm không thấy, chỉ có bọn họ không thể tưởng được. Trần Dự Này hệ thống thương thành bán đồ vật thật đúng là chính là chủng loại phô đa, đủ loại kiểu dáng đều có. Chỉ là này có phải hay không có điểm quá quý? Bạch Lan tán đồng gật gật đầu, vừa mới đưa tặng khoai lang đỏ hạt giống, 1 cân liền phải 5 giờ tích phân. Hệ thống tổng cộng tặng 1 vạn cân liền phải 5 vạn tích phân, khoai tây còn lại là 1 cân 10 giờ tích phân. Này đó đều không phải bọn họ tiêu hào khởi, về sau này tích phân còn dùng ở lưới dao mặt trên mới được. Bạch Lan, ta vừa mới ở hệ thống thương thành bên trong nhìn đến có cường thân kiện thể thuốc viên, chúng ta muốn hay không mua 2 viên cho chúng ta chính mình dùng? Phải không? Ta vừa mới lật xem thời điểm thật đúng là không có chú ý tới, ta xem một chút. Bạch Lan động tác nhanh chóng tìm được thực phẩm chức năng kia một làn, ở cẩn thận lật xem một chút, Trần Dụ nói kia thuốc viên, thật đúng là có, chẳng qua giá cả có điểm quý, 1 vạn tích phân một viên. Tuy nói nàng đã đem hệ thống lên tới tam cấp, còn có 8 vạn nhiều gần 9 vạn tích phân, lập tức xóa hai viên thật đúng là có điểm đau lòng, nhưng là bọn họ hai người thân thể trạng huống cũng không thể cùng Trần Vận Lương bọn họ tuổi trẻ so sánh với, vẫn là có thể chứng minh thân thể làm trọng. Đang lúc Bạch Lan muốn mua sắm hai viên thời điểm, tiểu thất thanh âm đột nhiên ở hai người trong đầu vang lên, ký chủ, ngươi kia một phần kỳ thật là có thể không cần mua sắm, bởi vì ta cùng ngươi là linh hồn trói định. Ngươi thân thể nếu là xuất hiện cái gì chạng huống, hệ thống sẽ tự động cho ngươi chữa trị. Tuy rằng ngươi đem hệ thống chia sẻ cho ngươi bạn lữ, nhưng là kia chỉ là phó hệ thống, hệ thống không có cái này trách nhiệm, ngươi vẫn là đến mua một cái cho ngươi bạn lữ. Trần Dụ nghe được tiểu thất nói, nháy mắt liền cảm thấy không có ái. Bạch Lan chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún vai, cấp Trần Dụ đơn độc mua một cái cường thân kiện thể thuốc viên, Bạch Lan ở trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. tiết kiệm được một vạn tích phân. Mua sắm một cái thuốc viên, hệ thống còn dư lại 7 vạn 9051 chút tích phân, lại thấu cái tâm vạn, lại có thể lên tới tiếp theo cấp, lại thấu một chút chính là ngũ cấp, nàng thật sự khá tò mò rốt cuộc có này, đó nhiệm vụ có thể kiếm tích phân. Đối với hệ thống thỉnh linh sẽ ra cho nàng khen thưởng này 10 vạn tích phân, cảm giác tin tưởng lại về rồi. Bạch Lan cùng Trần Dụ ở trong phòng nghiên cứu một buổi chưa hệ thống thương thành. Đối với thương thành bên trong đồ vật cũng đều có một ít hiểu biết, tuy nói thứ gì đều có, nhưng là toàn bộ đều phải tích phân tới đổi. Chương 116 Trần Vận Hồng tâm sự. Bạch Lan Tử trong phòng vừa ra tới, liền nhìn đến Trần Vận Hồng một bộ thất thần trạng thái, có chút tò mò, cũng không nghe nói hắn cửa hàng bên trong có chuyện gì a, như thế nào cảm giác người này vẻ mặt không ở trạng thái. Khi thì phát ngốc khi thì lại như là nghĩ tới cái gì cười đến có chút hoa si. Chẳng lẽ hắn là có yêu thích người? Cũng không có nghe nói Trần Vân Hồng với ai từng có quá nhiều tiếp xúc, hắn không phải ở cửa hàng bên trong chính là ở ngoài ruộng mặt hố chợ, chẳng lẽ là ở cửa hàng bên trong thời điểm đụng tới có yêu thích người? Trần Vân Hồng trước một đoạn thời gian đầy 16 tuổi, cái này cổ đại tuy nói có thể tới rồi thành thân tuổi tác, nếu là có yêu thích người, cưới trở về cũng đúng, cũng không biết là nhà ai cô nương. Vân Hồng, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cứ như vậy mê mẩn Nương, không, ta không suy nghĩ cái gì. Phải không? Xem ngươi cười như vậy mê mẩn, có phải hay không gặp được có yêu thích cô nương. Nếu là có lời nói, có thể cùng nương nói nói. Chúng ta hảo sớm chút đi kia cô nương gia cầu hồn, đừng đến lúc đó bị người khác cấp nhanh chân đến trước. Nương, nếu ta nếu là thích một cái thanh danh mặt trên có chút không người tốt, ngươi có thể hay không phản đối? Danh thanh không tốt người, Bạch Lan nghe thế câu nói, Trong lòng ở phòng đoán Trần Vân Hồng có phải hay không thích những cái đó cái gì thanh lâu nữ tử, loại này cưới trở về có thể được không? Không phải nàng khinh thường thanh lâu nữ tử, mà là liền tính cưới trở về, nàng trong lòng nhiều ít đều sẽ có một chút cái hứng. Thanh danh không tốt, này cũng đến xem nào một phương diện. Nếu nhân phẩm nếu là có vấn đề, kia khẳng định là không được, ta cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Hảo, ta đã biết, nương Ngoài ruộng mặt còn có một chút sự tình muốn hội, ta trước đi ra ngoài. Ai? Bạch Lan thấy Trần Vận Hồng liền như vậy đi rồi, hắn thích cái kia cô nương là ai đều còn không biết đâu, chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ? Luca thích hẳn là Trần Khê, Trần gia điền liền ở chúng ta cách vách, Trần Khê có cái thời điểm cho hắn cha đưa nước thời điểm, Luca liền vẫn luôn thường thường chú ý Trần Khê thân ảnh, tuy nói có một chút không rõ ràng, nhưng là vẫn là bị ta đã nhận ra. Trần Khê Bạch Lan không nghĩ tới Trần Vận Hồng thích người thế nhưng là nàng. Nương, Lục Ca cùng Trần Khê ở bên nhau, ngươi sẽ phản đối sao? Trần Khê cô nương này rất không tồi, có cái thời điểm cũng tới nhà chúng ta giúp đỡ. Nếu Vận Hồng chính mình cùng Trần Khê, hai người không ngại trong thôn mặt những cái đó đồn đái vớ vẩn nói, muốn cưới nàng, ta dù sao là sẽ không phản đối, chủ yếu là xem chính bọn họ, hai người thiệt tình yêu nhau sinh hoạt, là bọn họ hai người sự tình. chính mình không hối hận là được. Ngươi sẽ không sợ trong thôn mặt những người đó nói nhà chúng ta nhàn thoại sao? Liên Tĩnh vận hồng không cấy Trần Khê, nhà chúng ta ở trong thôn mặt nhàn thoại nghe được còn thiếu sao? Nói nữa, loại chuyện này tổng không có khả năng bị người ta nói cả đời đi, chỉ cần bọn họ vợ chồng son nhật tử quá hảo, ai còn sẽ cháng trợn táo bạo nói, kia chẳng qua là chút ghen ghét người thôi. Chuyện này, ta cảm thấy Trần Khê sẽ đồng ý khả năng tính còn rất tiểu nhân. Tuy nói nhà chúng ta là không phản đối, chủ yếu là xem vận Hồng chính hắn như thế nào làm đi. Trần Nhác Tiểu cũng cảm thấy Trần Khê đồng ý gả cho Trần Vận Hồng chuyện này hy vọng rất xa vời, chủ yếu là đến xem Trần Vận Hồng chính mình nô không nỗ lực, rốt cuộc Trần Khê là từng có một đoạn hôn nhân người, nơi này nhưng không giống hiện đại, hảo tụ hảo tán. Nương, ta xem Lục ca sợ là thật sự đối Trần Khê động tình, ngươi nói chúng ta muốn hay không ở phía sau giúp hắn một phen? Chuyện này còn phải trước tìm hiểu một chút nhân gia Trần Khê tâm ý rồi nói sau, nhã thu không phải cùng Trần Khê chơi thực hảo sao? Lam nàng đi thăm một chút khẩu phong. Nếu hai người lẫn nhau đều cố ý, chỉ là ngại với đã từng kia một đoạn hôn nhân nói, giúp một tay cũng không cái gọi là, nếu chỉ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, như vậy tùy bọn họ đi. Hảo, ta đã biết. Chương 117: Ngẫu nhiên gặp được tiểu tình nữ một. Trần Dụ Ngươi trỏng lên trong nhà xe bò, Bùi ta đi ra ngoài một chuyến bái. Ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài làm gì? Chúng ta không phải có một vạn cân khoai lang đỏ cùng 500 cân khoai tây sao? Dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp đem chúng nó lấy ra tới mới được. Bằng không đặt ở hệ thống ba lô bên trong đó chính là lãng phí. Nhà chúng ta bên trong kia mười mấy mẫu đồng ruộng cũng đã thu hoạch, đến lúc đó giống nhau loại thượng lều lớn rau dưa. Khoai lang đỏ gieo trồng thời gian đã qua. Bất quá khoai tây nhưng thật ra có thể trồng ra. Kia hành, chúng ta tròng lên xe bò đi ra ngoài chuyển động một vòng, tìm cái lý do đem khoai tây hạt giống cấp lấy ra tới. Hai người ở bên ngoài chuyển động một vòng, hồi trình trên đường đụng phải hai cái người quen. Trần Dụ, phía trước kia không phải Trần Vận Hồng sao? Bên cạnh cái kia hẳn là Trần Khê Đi, xem bóng dáng giống. Đó chính là bọn họ hai cái. Vận Hồng thời gian này điểm không nên là ở cửa hàng bên trong sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn dáng vẻ bọn họ hai cái đều là từ trấn trên trở về, ngươi nói hai ta muốn hay không tái bọn họ đoạn đường. Vẫn là chậm rãi theo ở phía sau xem diễn. Tính, chúng ta vẫn là ở phía sau xem diễn đi, đường quay nhiều tới rồi bọn họ này đối tiểu tình nữ. Bạch Lan theo ở phía sau nhìn 4-5 phút bộ dáng, hoàn toàn chính là Trần Vận Hồng muốn giúp Trần Khê lấy đồ vật, Trần Khê không cho. Hai người đẩy tới đẩy đi. đẩy tới đẩy đi, còn hảo cái này dọc theo đường đi mặt không có đụng tới cái gì người quen. Bằng không hai người sự tình tuyệt đối sẽ ở trong thôn mặt truyền khai. Mặc kệ sự tình gì, rất nhiều phương diện có hại đều là nữ sinh, liền tính thanh danh vấn đề này tới nói. Nam ở bên ngoài câu tam d4 là Phong Lưu thành tánh, nhưng là người khác lại cũng là tập mãi thành thói quen, bình thường, không có gì xử phạt, nếu là nữ ở bên ngoài câu tam d4, tuyệt đối sẽ bị Khánh Long heo không giữ phụ đạo. Trần Khê bị Trần Vân Hồng cùng không kiên nhẫn, trực tiếp dừng bước, "Vân Hồng, phiền toái ngươi không cần lại đi theo ta, tâm tư của ngươi ta đều hiểu, ta là đã là gã quá một lần người, ngươi đáng giá càng tốt. Liên tính ngươi tưởng cưới ta, nhà các ngươi người khẳng định cũng sẽ không đồng ý, trong thôn mặt khẳng định cũng sẽ nói những cái đó lời ra tiếng vào. Ta hiện tại chỉ nghĩ thanh thản ổn định sinh hoạt, không cần lại đến quấy rầy ta. Còn có ngươi đừng quên, Ta so ngươi lớn 3 tuổi. Trần Khê, ngươi quá khứ mặc kệ thế nào, ta đều không để bụng, ngươi so với ta đại tam tuổi liền đại tăng tuổi. Kia có quan hệ gì? Ngươi yên tâm, người trong nhà khẳng định đều sẽ đồng ý ta cưới ngươi. Vân Hồng, nếu ở ta lúc trước còn không có gả chồng phía trước, ngươi nói ngươi thích ta, làm ta gả cho ngươi, ta sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng là lần này thật sự không được. Nhà các ngươi là nhà của chúng ta hiện tại trèo cao không nổi. Về sau sẽ có càng tốt đang chờ ngươi, ngươi cũng đáng đến càng tốt, ta chỉ là một cái không ai muốn rảnh rách. Trần Khê, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi ở ta trong mắt người chính là tốt nhất. Bạch Lan trên người có hệ thống ở, thính lực phi thường hảo, nghe được Trần Vận Hồng lời nói, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trần Dụ bởi vì ăn kia cường thân kiện thể thuốc viên, thính lực so dị vãng cũng muốn tốt hơn rất nhiều, cho nên phía trước hai người đối thoại cũng là nghe được rõ ràng. Trần Dụ Bằng không chúng ta tiến lên đi trợ giúp một chút kia đối tiểu tình nữ. Trần Khê này tiểu cô nương trừ bỏ phía trước một đoạn thất bại hôn nhân ở ngoài, ta cảm thấy đều còn man không tồi. Chúng ta hiện tại tùy tiện tiến lên đi quấy rầy, không sợ hai người xấu hổ sao? Bất quá ta xem kia Trần Khê đối Vân Hồng giống như cũng không phải không thích, mà là bận tâm đã từng quá vãng không thể ở bên nhau. Trần Khê nghe được Trần Vân Hồng lời nói trong lòng thực cảm động, nhưng là tưởng tượng đến nàng hiện tại loại tình huống này, gả cho Trần Vân Hồng hoàn toàn là bại hoại bọn họ Trần gia thinh danh. Về sau nếu là phát triển đi lên, bị người biết hắn cưới một cái không ai muốn rảnh rách, khẳng định sẽ bị người ta nói nhảm thoại, cùng với về sau thống khổ, còn không bằng từ căn nguyên thượng liền cắt đứt loại này niệm tưởng. Vân Hồng, về sau phiền toái ngươi không cần lại đến quấy rầy ta, chúng ta thật sự không thích hợp. Nếu ngươi nếu là lại phiền ta, chờ ta ra trả hết nhà ngươi tiền lúc sau, ta trực tiếp xuất ra vì 니 Trần Khê, ngươi liền như vậy muốn chôn tránh ta sao? Về sau ta không quấy rầy ngươi." Trần Vận Hồng nói xong trực tiếp là lo chính mình chạy, chính mình đều đã như vậy mặt dày mày dạn cuốn lấy hắn, kết quả vẫn là giống nhau. Trần Khê xem Trần Vận Hồng chạy xa bóng dáng trực tiếp ngừng ở tại chỗ, ôm đầu khóc giống lên. Nếu thêm vào Trần gia, nàng về sau tuyệt đối là có thể quá thượng hảo nhân tử, nhưng là tưởng tượng đến bây giờ chính mình trên người loại tình huống này, Về sau nếu là thật sự bị người biết nói nhảm thoại, nàng không dám xác định Trần Vận Hồng có thể hay không tiếp thu cái loại này nhàn ngôn phán ngữ, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Chương 118 ngẫu nhiên gặp được tiểu tình nữ hai. Bạch Lan trực tiếp đem xe bò ngừng ở nơi xa, nhìn Trần Vận Hồng chạy xa bong dáng, độc lưu Trần Khê một người ở nơi đó khóc giống, trong lòng cũng có chút khó chịu, cảm thấy Trần Vận Hồng làm như vậy có điểm qua. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Nếu một người bị 5 lần bảy lượt cự tuyệt, còn muốn mặt dày mày dạn triền đi xuống, kia khẳng định là chân ái. Bạch Lan, ngươi không phải muốn đi lên hối trợ sao, còn ở nơi này dừng lại làm gì? Hảo Hảo khuyên một chút Trần Khê đi. Ngươi đem xe bỏ đi phía trước đổi đi. Trần Khê, ngươi như thế nào ở chỗ này, ai khi dễ ngươi, khóc như vậy thương tâm. Trần Khê nghe được quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy là Bạch Lan cùng Trần Dụ hai người, Bạch mải mãi Trần Gia Gia, các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này? Chúng ta hai cái đến huyện thành đi làm một chút sự tình, thuận tiện mua điểm đồ vật, trở về xem ngươi một người tại đây ven đường khóc đến như vậy thương tâm, có chuyện gì cùng Bạch Mãn Mãn nói nói, xem một chút Bạch Mãn Mãn có thể hay không giúp ngươi vội. Bạch Mãn Mãn? Tính, có một số việc không nói cũng thế. Trần Khê, nếu ngươi kêu ta một tiếng Bạch Mãn Mãn, có một số việc có thể cùng Bạch Mãn Mãn nói nói. Rốt cuộc Bạch Mãn Mãn lại so người lớn tuổi nhiều như vậy, có một số việc xem tự nhiên so người muốn lâu giải một chút. Trần Khê ở trong lòng có chút rối rắm, chính mình rốt cuộc muốn hay không nói ra. Trần Vân Hồng cha mẹ đều ở chỗ này, không biết bọn họ ý kiến như thế nào. Bạch Mãn Mãn, có một cái trong nhà điều kiện người rất tốt thích ta, muốn lấy ta làm vợ, hắn chưa bao giờ cưới quá thế tử, nhưng là tưởng tượng đến ta là gả hơn người người. Ta cảm thấy gả cho hắn hoàn toàn chính là ở chậm trễ hắn. Nhà hắn điều kiện như vậy hảo, hoàn toàn đáng giá càng tốt, hơn nữa ta còn so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Vậy ngươi thích hắn sao? Bướt bộ ngươi đã từng quá vãng, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Mặc kệ hắn bẩn cùng vẫn là phú quý. Bạch ngãi ngại, ta đối hắn ấn tượng vẫn luôn đều thực hảo. Mặc kệ bẩn cùng vẫn là phú quý, ta đều nguyện ý gả cho hắn, bồi hắn chịu khổ. Nhưng là đã từng quá vãng đó là nói vứt là có thể vứt, có một số việc đã xảy ra, chính là đã xảy ra. Đây là ai cũng không thay đổi được sự thật. Trần Khê, có một số việc nên quý trọng nên hảo hảo quý trọng, chẳng sợ kết quả không quá như người ý, nhưng là ít nhất chính ngươi sẽ không hối hận. Mặc kệ sự tình gì, thua, chỉ cần người còn ở, tuyệt đối là có thể đồng sơn tái khởi. Có chút người nếu là ném, đó là thật sự trở về không được. Cơ hội là muốn chứng minh năng lực. Trần Khê nghe được Bạch Lan một fan lời nói, đột nhiên nghĩ thông suốt, là nha, nhân gia Trần Vận Hồng đều không chê chính mình, vì cái gì chính mình còn muốn đi ghét bỏ chính mình đâu? Nếu chính mình về sau nếu bị thua, chính mình vẫn là một người, chỉ cần người còn ở, tổng hội gặp được chính mình kia một phần hạnh phúc, có lẽ Trần Vận Hồng chính là chính mình đến hạnh phúc đâu. Về sau nếu nếu là không tiếp thu được những cái đó đồn đại với vẫn Cùng lắm thì chính mình rời đi là được, ít nhất chính mình có được quá, nhớ tới một đoạn này hồi ức cũng là tốt đẹp. Bạch Nai Nai, ta đã hiểu. Trần Khê, lên xe đi, ta mang ngươi cùng nhau trở về. Hảo. Bạch Lan đối với Trần Khê bộ dáng này sảng khoái tính tình rất là thích. Trần Khê, phương tiện cùng ta nói nói ngươi thích người là chúng ta trong thôn mặt vẫn là khác trong thôn mặt, ta nhận tức sao? Làm Bạch mãi mãi cho ngươi tham khảo tham khảo. Tỉnh ngươi gặp người không tốt. Bạch Ngải lại, ta nhớ rõ nhà ngươi vận hồng đã là mãn 16 đi, cũng nên cho hắn tương xem tức phụ, ngươi có cái gì chọn người thích hợp sao? Ngươi đối tương lai con dâu có cái gì tiêu chuẩn sao? Không phải đang nói chuyện của ngươi sao? Như thế nào hảo hảo xả đến vận hồng trên người, ta đối tương lai con dâu không có gì yêu cầu, chỉ cần hai người cho nhau thích, hảo hảo sinh hoạt là được. Chương 119 thổ lộ. Trần Vân Hồng về đến nhà tinh tế cân nhắc một chút, quyết định đem chuyện này trực tiếp cùng chính mình cha mẹ ngả bài, rốt cuộc bọn họ tuổi so với chính mình muốn lớn hơn rất nhiều, có một số việc tổng hội nghĩ đến càng tốt biện pháp tới giải quyết. Trần Vân Hồng ở trong sân mặt, nghe được xe bỏ thanh âm trực tiếp vọng ra, "Cha, nương, ta có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. Ta thích Trần Khê, các ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp đi nhà nàng cầu hôn?" Trần Vân Hồng nói xong mới phát hiện Trần Khê cũng ngồi ở nhà mình xe bỏ mặt trên. Trần Khê nghe được Trần Vân Hồng nói cũng không trải qua mặt đỏ lên, lúc ấy nàng trải qua nhà mình cửa thời điểm là phải về nhà, kết quả bị Bạch Lan lôi kéo tới bên này lấy lấy một ít đồ vật, cho nên mới theo ở phía sau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Vân Hồng sẽ trực tiếp như vậy trắng ra cùng Bạch Lan bọn họ nói ra chuyện này. Bạch Lan cấp Trần dự sử một cái ánh mắt. Ý bảo làm hắn đi khai đạo Trần Vân Hồng, có một số việc nam nhân cùng nam nhân chi gian nói sẽ càng phương tiện một ít, nàng còn lại là lôi kéo Trần Khê trở lại chính mình phòng. Trần Khê còn không có chờ Bạch Lan xuất khẩu do hỏi trực tiếp mở miệng, Bạch mạn mạn, ta hôm nay ở trên đường cùng ngươi nói chính là Trần Vân Hồng, không biết ngươi là cái dạng gì ý tưởng. Ta còn là câu nói kia, sự tình gì ta không phản đối, cũng sẽ không thực tán đồng, con đường này đến dựa các ngươi hai cái chính mình tới đi. Mặc kệ là ai, đều không có quyền lợi tới tà hữu các ngươi hai người ý tưởng. Bạch Ngảin lại, nếu ta nếu là gã đến các ngươi trần gia, khẳng định sẽ bị người ta nói rất nhiều nhàn luôn toái ngữ. Trần Khê, vứt bỏ cung từng hết thể quá vãng, ngươi nguyện ý cùng Trần Vận Hồng ở bên nhau sao? Bạch Ngảin lại, chỉ cần hắn không ngại ta quá vãng, ta liền không hối hận. Hảo, từ nay về sau, các ngươi lẫn nhau đều trước bình tĩnh 3 ngày. Nếu 3 ngày lúc sau vẫn là kiên định bất di đích xác định chính mình tâm ý, ta liền thỉnh bà mối đi nhà ngươi cầu hôn. Trong thôn mặt muốn nói gì đồn đại với vẫn, miệng mọc ở chính bọn họ trên người, chúng ta cũng quản không được, quá hảo tự mình tiểu nhật tử là được. Hảo. Bạch mán lại, ta đây liền đi về trước, đồ vật lúc này ta liền không cầm. Ừm, mấy ngày nay ngươi cố ý vô tình hướng cha mẹ ngươi lộ ra một ít tin tức. Cung tỉnh đến lúc đó ta mang bà mối qua đi cầu hôn đem bọn họ cấp dọa nhảy dựng, không đồng ý, kia đã có thể sở hữu. "Hảo, ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng." Bạch Lan mới vừa đem Trần Khê đưa ra môn, Trần Vận Phàm nhìn đến xe bỏ mặt trên đồ vật bị hoảng sợ, 500 cân khoai tây phân lượng cũng không nhỏ. "Nương, đây đều là thứ gì? Ngươi như thế nào dùng một lần mua trở về nhiều như vậy, có thể ăn được hay không vẫn là làm gì?" Lão đại Đây là có thể ăn một loại thức ăn, sản lượng chính là thực sản lượng cao, làm được chủng loại cũng là rất nhiều. Buổi tối ta cho các ngươi làm một đốn phong phú khoai tây yến. Nương, ngươi là từ đâu tìm nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái hạt giống? Lần trước ớt cay hạt giống cũng là, mấy ngày hôm trước ta đi xem, có chút đều bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Đến lúc đó chờ đỏ lúc sau thải trở về phơi khô làm thành bột ớt, còn có các ngươi cửa hàng bên trong rất nhiều đồ vật cũng có thể thêm chút đi vào. Cái hương vị quả thực chính là tuyệt. Cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng ngăn thử tay, nhưng luôn là làm người muốn ngừng mà không được, nếu nếu là thật dài một đoạn thời gian không ăn đến ớt cay đồ ăn, trong lòng luôn là ngứa. Ớt cay sử dụng có rất nhiều, trở về sau trong nhà ớt cay thành tục, ta cho các ngươi nhất nhất đều làm ra tới. Nương, này đó khoai tây ngươi tính toán loại ở nơi nào? Đất hoang toàn bộ loại ớt cay, còn không có thu hoạch. Điền toàn bộ đều đã đáp nổi lên lều lớn, chuẩn bị gieo trồng lều lớn rau dưa. Thật không biết ngươi cùng cha là như thế nào có ý nghĩ như vậy, tuy nói mùa đông rau dưa là rất khó đến, nhưng là thật sự có thể loại ra tới sao? Có chút rau dưa chính là rất khó hầu hạ. Loại không loại ra tới, chờ ngươi nhìn đến đồ vật lúc sau, ngươi sẽ biết. Chương 120 thôn trưởng tìm cầu. Ở nhà đắm chìm rất nhiều thiên trần chính huynh, đột nhiên lên ngang đi tới Trần gia. Trần Dụ, nghe nói nhà các ngươi đem lưu địa chủ ra sở hữu ruộng tốt toàn bộ đều mua, thật là chúc mừng a, kia nhưng phí không ít ngân lượng đi. Hiện tại nhà các ngươi đây cũng là một cái địa chủ cấp bậc, cũng không có gì hảo chúc mừng. Trước một đoạn thời gian nhà ta lão bà tử giúp mỹ vị loan một cái vội, người khác cho một chút ngân lượng, trong tay có điểm tiền, liền nghĩ đem mua chì xuống đất, nhà ta đời đời đều là nông hộ nhân gia, liền tưởng mua chì xuống đất giúp thân. Đây là hẳn là, trong tay có điểm tiền, mua điểm đồng ruộng, mặc kệ thế nào đều không mệnh. Chân dự, ta hôm nay lại đây chính là muốn hỏi vừa hỏi các người kia ngoài ruộng như thế nào toàn bộ đáp thượng liều, là muốn làm gì. Kia ruộng tốt nhưng đều là thượng đẳng, đừng đến lúc đó đạp hư. Thôn trưởng, kia đều là ta làm một cái tiểu thử nghiệm, ta suy nghĩ có thể hay không ở mùa đông bên trong gieo trồng rau dưa tới. Mùa đông gieo trồng rau dưa, mùa đông thời tiết quá lạnh. Rất khó có rau dưa ở mùa đông tồn tại xuống dưới. Đúng vậy, rất ít có rau dưa ở mùa đông có thể dưỡng sống, cho nên ta mới cho đáp thượng liệu, chỉ cần bên trong độ ấm cũng đủ, hẳn là đều có thể loại đến xuống dưới, ta cũng chỉ là thử xem, nếu là thành công, kia chính là một bút không ít thu vào, mùa đông ai đều muốn ăn chút mễ mẻ rau dưa, củ cải cải trắng, những cái đó hẳn là đều ăn mì đi. Ngươi ý tưởng này là rất không tồi. Chỉ là ngươi lập tức dùng như vậy nhiều đồng ruộng, không sợ lãng phí đi. Chưa nói tới cái gì lãng không lãng phí, chỉ cần tỉ mỉ hầu hạ hảo, tổng hội mọc ra tới, đến lúc đó kiếm lời trở về cũng liền không lãng phí. Hành, này chính ngươi ý tưởng, ta chỉ là lại đây hỏi một câu, nếu nếu là trùng ra, sang năm ngươi có thể hay không đem cái này kỹ thuật dạy cho trong thôn mặt người cải thiện một chút sinh hoạt. Điểm này ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ không làm ngươi bạch giáo, làm cho bọn họ cho ngươi một chút tiền, hướng ngươi học tập kỹ thuật này. Nếu ngươi nếu là không muốn liên tính, khi ta chưa nói, ta chỉ là muốn thôn mặt người, sinh hoạt đều càng thêm hảo một chút. Chân dự trong lòng đã là sóng gió quấy quổng, này thôn trưởng thật là mỗi ngày nhớ thương nhà hắn, giống như hắn mấy thứ này đều không cần tiền, nghĩ ra được các loại thứ tốt nên giao cho trong thôn mặt giống nhau. Như thế nào không đem bọn họ có chút nhân thủ kiếm tiền biện pháp chia sẻ ra tới cho đại gia cùng nhau kiếm tiền đâu. Đại gia là một cái trong thôn mặt người là không sai, nhiều năm như vậy hàng xóm, có chút có thể giúp là có thể giúp, nhưng là cái này có thể giúp sao? Mặc kệ là ở hiện đại vẫn là cổ đại, có chút kỹ thuật cùng phối phương, nào giống nhau không phải yêu cầu dùng nhiều tiền mới có thể mua được tay, có chút ngươi khả năng hoa lại nhiều tiền đều mua không được tay. Thôn trưởng Ta là thôn này bên trong thôn dân, mọi người đều là một cái họ tổ tông, ta giống như không có nghĩa vụ tới vô điều kiện trợ giúp trong thôn mặt người đi. Bạch Lan ở bên trong thật sự nghe không nổi nữa, các nàng là nghĩ kiếm tiền nhiều trợ giúp một chút trong thôn mặt, nhưng là cũng không thể như vậy buộc tới nha, giống như nhà hắn mấy thứ này nên muốn bạch cấp dường như. Thôn trưởng, nhà ngươi sinh hoạt điều kiện cũng không tồi, ngươi có thể mua mấy cái phương thuốc cấp trong thôn mặt, coi như trong thôn mặt nghề nghiệp tới cải thiện sinh hoạt. Hẳn là cũng không khó đi. Như vậy sao được? Ta là thôn này bên trong thôn trưởng, ta vì bọn họ suy nghĩ là có thể, nhưng là nhà ta kiếm tiền nhưng không có nhà các ngươi kiếm nhiều, hơn nữa nhà ta còn có người muốn đọc sách, đây chính là một bút không nhỏ phí tổn. Nhà các ngươi là có năng lực, có thể giúp liền nhiều giúp đỡ một chút, mọi người đều là hàng xóm. Về sau có chuyện gì người khác cũng hảo tới giúp các ngươi. Bạch Lan đối với Trần Chính Minh có chút hịt mũi coi thường. làm cho bọn họ tới giúp nàng, tính thiếu kéo điểm chân sau cũng đã là thứ tốt. Chương 121 cầu hôn một. Bạch Lan cùng Trần Khê hứa định 3 ngày tới rồi, Trần Vận Hồng hôm nay cũng không có đi trấn trên cửa hàng, hôm nay là sự tình toàn bộ đều giao cho cửa hàng bên trong người quản lý, lưu tại cửa hàng bên trong 3 người liền tính không có hắn ở, cũng có thể đem cửa hàng khai đến sinh động, hắn đôi khi cũng chỉ là đi trang một chút chướng là được. Tưởng tượng cho tới hôm nay liền có thể đi Trần Khê ra cầu hôn, hắn trong lòng chính là hưng phấn ngủ không được, chỉ còn chờ nhà mình cha mẹ có thể chạy nhanh sớm một chút lên, đem bà mối kêu lên tới cùng đi cầu hôn. Trần Vận Hồng thường thường hướng Bạch Lan hai vợ chồng ra nơi nhà ở nhìn xung quanh. Bạch Lan một mở cửa liền thấy Trần Vận Hồng ở trong sân mặt nôn nóng đi tới đi lui, không trải qua có chút buồn cười, liền tính hôm nay đi cầu hôn cũng không có khả năng là có thể đem người cưới qua tới. Vân Hồng, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy, cùng bà mối ước định thời gian không phải đã khi sao? Hiện tại mới giờ thìn vừa qua khỏi. Nương, ta này không phải sợ ngươi vội ngủ quên sao, thật nhiều đồ vật đều đến muốn chuẩn bị đi, ta này cũng không để qua thân, không phải muốn chuẩn bị này đó đồ vật. Bạch Lan thấy bộ dáng này Trần Vân Hồng, trong lòng nghĩ Trần Vân Hồng nhìn dáng vẻ là thật sự thực thích Trần Khê, hiện tại đều mau cầu hôn, lại chuẩn bị cũng đã không kịp. Khi thật sớm tại ba ngày trước nàng đáp ứng ba ngày lúc sau đi Trần Khê ra thỉnh bà mối cầu hôn, Trần Vận Hồng liền trực tiếp cho nàng một trăm lượng bạc, này một trăm lượng bạc là hắn một đoạn này thời gian cửa hàng lợi nhuận tiền, toàn bộ đều lấy ra tới cấp Trần Khê mua cầu hôn lễ, còn nói phải cho Trần Khê tận lực tốt nhất. Nương, đây là ta mấy ngày nay cửa hàng lợi nhuận tiền, tổng cộng mới hai mươi lượng, người đem này cũng mang lên đi Trần Khê ra cầu hôn. Vận Hồng Ta biết ngươi thực thích Trần Khê, nhưng lần này 122 đều lấy tới cầu hôn, có phải hay không có điểm nhiều? Hơn nữa ngươi về sau còn phải cho sính lễ, trong thôn mặt nhà ai cưới vợ không phải chỉ hoa cái mấy lượng hoặc là mười mấy hai. Ta biết ngươi thực thích Trần Khê, chúng ta liền lấy 50 lượng đồ vật ra tới đương cầu hôn, ở trong thôn mặt đã nói quá khứ, giữ lại ngươi liền tổn, chờ các ngươi thành thân lúc sau, ngươi xem là giúp Trần Khê trợ cấp một chút nàng nhà mẹ đẻ. Hoặc là các ngươi vợ chồng son lưu chữa sinh hoạt cũng đúng. Tại không ngoài lộ, đạo lý này ngươi hẳn là muốn hiểu. Nương, vậy nghe ngươi, ngươi mua những cái đó cầu hôn lễ thất thất bát bát thêm lên cũng có 4 năm chục hai, sau đó ngươi ở dùng 20 lượng bạc đương cầu hôn lễ, như vậy cũng đã nói quá khứ, về sau những cái đó bạc ta đều tồn lên, làm như ta cùng Trần Khê hai cái sinh hoạt tư bản. Các ngươi chính mình tiền, xem các ngươi chính mình dùng như thế nào. Dù sao ta bên này là mặc kệ, nhưng có một chút, giác đối không thể cầm đi làm một ít thương thiên hại lý sự tình. Nương, này đó đạo lý ta đều hiểu. Như thế nào Trần bà mối còn chưa tới đâu? Có phải hay không không nghĩ giúp ta đi Trần gia làm mai mối? Bạch Lan hồi tưởng khởi nàng ngày hôm qua mang theo Trần Vận Hồng đi trong thôn mặt Trần bà mối ra, làm nàng hỗ trợ ngày mai đi Trần Khê gia cầu hôn thời điểm, Trần bà mối nói câu đầu tiên lời nói chính là không giúp được. Còn nói phải cho Trần Vận Hồng giới thiệu càng tốt, lúc ấy liền đem Trần Vận Hồng cấp khí muốn đánh người. Mặt sau vẫn là Bạch Lan khuyên can mãi còn hứa hẹn nếu là hai nhà cầu hôn thành công, cho nàng 10 lượng bạc coi như uống trà tiền, Trần Ba mới mới cười đáp ứng số dưới. Trần Ba muối nghĩ mọi người đều là một cái trong tôn mặt, Trần Vận Hồng gia hiện tại điều kiện là càng ngày càng tốt, sướng một cái chấn trên địa chủ tiểu thư hoàn toàn đều không thành vấn đề, nàng muốn cùng Trần Vận Hồng nói càng tốt một chút. Cho nên mới không có đáp ứng hỗ trợ đi cầu hôn, mà sau ngại với Bạch Lan khuyên căn mãi, lại còn có cho 10 lượng bạc coi như huống trả tiền, ai sẽ cùng bạc không qua được, nếu là bọn họ hai nhà chính mình nguyện ý, chính mình vì cái gì còn muốn ở bên. Trong đường cái tên xấu xa này. Đang lúc hai người thảo Trần bà mối như thế nào còn không có tới thời điểm, có một cái bà tử liền tới đây nói Trần bà mối lại đây, ở phía trước đại sảnh chờ. Nương, đi. Chúng ta mau qua đi. Ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Cưới vợ đương nhiên số duột. Chương 122 cầu hôn hai. Chân ba mối, ngươi tới sớm như vậy ăn bữa sáng không có. Thu nhà ngươi bạn, tự nhiên là sớm một chút lại đây, không biết các ngươi bên này chuẩn bị tốt không có. Chúng ta hảo sớm chút qua đi cầu hôn. Tất cả đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, không biết còn có cái gì muốn chuẩn bị đồ vật. Lần trước ta nói những cái đó chuẩn bị tốt Dư lại đồ vật chính là các ngươi chính mình ra chính mình chuẩn bị, đây là các ngươi chính mình thành ý. Tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, sớm như vậy lại đây hẳn là còn không có ăn cơm sáng đi, ở nhà ta ăn một chút lại qua đi, tái khởi cũng không vội như vậy nhất thời. Hảo, trong thôn mặt người đều nói nhà ngươi đồ ăn ăn ngon, hôm nay ta cũng lại đây nếm thử hương vị. Hảo, Vận Hồng, ngươi đi phòng bếp làm đầu bếp nữ đa đoan chút cơm sáng lại đây. Chúng ta cùng nhau ăn lại qua đi Trần Khê gia. Bạch Lan, nhà ngươi cuộc sống này thật là một ngày một cái dạng, hiện tại đều mua người hầu hạ, nghe trong thôn mật nói, các ngươi đem lưu địa chủ gia ruộng tốt toàn bộ đều mua tới. Nay khổ nhật tử quá đến lâu lắm, chính là muốn tưởng điểm biện pháp kiếm ít tiền, người lại nhiều như vậy, trước kia kia phá nhà ở các ngươi cũng đều gặp qua, chứ không được như vậy nhiều người. Hiện tại có một chút tiền, liền nghĩ nhiều mua sắm một chút gia nghiệp. Này trồng ruộng như thế nào cũng sẽ không làm người lỗ vốn, về sau không có tiền ít nhất còn có thể làm ruộng, không đói chết. Như thế không tồi, có nhiều như vậy điền nơi tay chính là làm người an tâm. Nhìn đến nhà các ngươi ngoài ruộng mặt toàn bộ đáp nổi lên liệu, là tính toán làm gì dùng nha? Ta cũng chính là tò mò hỏi như vậy một chút, không có ý khác. Nay cũng không có gì không thể nói, về sau vẫn là sẽ bị người biết. Hiện tại thời tiết cũng không phải càng ngày càng lạnh sao, ta tính toán loại một ít rau dưa ra tới lấy tới bán tiền. Này người thông minh ý tưởng chính là không giống nhau. Ta nghe nói có chút nhà có tiền nghi cách cái một tòa phong ở, thỉnh chuyên môn người tới gieo trồng rau dưa, kia chính là tiêu phí không ít, ngươi này có thể được không? Có thể hay không hành, dù sao cũng phải thử một chút mới biết được. Trở về sau nhà ngươi rau dưa trồng ra, nhớ rõ cho ta lưu một chút. Chúng ta đều là quê nhà Hương Thân, hôm nay cho ta chuẩn bị chiếc gấu, ta cũng tưởng nếm một chút, này mùa đông rau dưa hương vị có phải hay không so khác mùa đều không giống nhau. Hành, mùa đông rau dưa cùng khác mùa rau dưa còn không đều là một cái bộ dáng, chẳng qua là mùa đông muốn ăn đến rau dưa rất khó mà thôi. Nương, đầu bếp nữ đem cơm sáng toàn bộ đều đã đoan đến cách vách trên bàn. Chúng ta chạy nhanh qua đi ăn đi. Chân ba mối. Chúng ta sớm một chút cơm nước xong sớm một chút đi Trần Khê trước tiên, xem da này nhi tử sốt ruột. Nay Trần Khê gả đến nhà các ngươi cũng thật chính là hường phúc. Ngươi đòi với ngươi già kia ba cái con dâu có bao nhiêu hảo, chúng ta trong thôn mặt toàn bộ đều là dõi như ba ngày, ai đều hy vọng gả đến nhà ngươi tới. Có người tốt như vậy một cái bà bà là các nàng phúc khí. Ta kia ba cái tứ phụ mỗi người đều là cố gia, đối ta cùng đối tướng công đối hài tử đều đặc biệt dụng tâm. Người sao, đều là lẫn nhau, ngươi rất tốt với ta, ta cũng đối với ngươi hảo, ngươi nói có phải hay không? Cuộc sống này a, chỉ cần bọn họ vợ chồng son quá đến hảo là được, chúng ta lão liền tận lực đừng đi kéo bọn họ chân sau. Ngươi đối với ngươi gia cái kết tức phụ không cũng không kém, ai đều khen các ngươi mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo. Ta kết tức phụ chính là ta chọn lựa kỹ càng, nhân phẩm ra thế đều không kém, đối ta cũng hảo, liền cùng ngươi nói, người sao? Đều là lẫn nhau. Được rồi, sớm một chút ăn xong, chúng ta liền đi Trần Khê ra cầu hôn, đỡ phải ngươi này tiểu nhi tử trờ nóng nảy. Hảo, việc này còn phải giữa ngươi. Trưng 123 cầu hôn ba. Thích thích thích, thích thích thích. Tôn Hiểu Thanh mở cửa vừa thấy, là Bạch Lan cùng Trần Bà Mối, trong lòng có chút tò mò, hôm nay này hai người như thế nào cùng nhau tới nhà nàng. Bạch Lan tới nhà nàng tán gẫu nói chuyện khả năng còn có điểm lấy cơ nói được qua đi, nhưng là Trần bà mối không thưởng là bang nhân làm mai mối sao? Nha nàng có cái nào nữ nhi là yêu cầu làm mai mối, tuy nói Trần Khê thích hợp còn ở nhà gốc, nhưng là nàng tưởng chờ nổi bật qua lúc sau lại giúp nàng tìm một người ra. Trần bà mối, ngài như thế nào đột nhiên tới nhà của ta là có chuyện gì sao? Bạch Lan, ngươi như thế nào cũng lựa chọn hôm nay tới nhà của ta là cả lại còn có cùng Trần bà muối đi tới cùng nhau. Bạch Lan có chút tò mò ba ngày trước không phải cùng Trần Khê nói qua sao? Lam Nàng cố ý vô tình cùng người trong nhà nhắc tới một chút loại này ý đồ, đến lúc đó chờ nàng cầu hôn thời điểm cũng miễn cho dọa đến người, như thế nào đến bây giờ còn không biết tỉnh. Trần Khê nghe được bên ngoài động tĩnh cũng đi theo ra tới, nhìn đến Bạch Lan cùng Trần bà muối liền ở cửa đứng, nàng biết các nàng là tới làm gì, đột nhiên có một ít tiểu nữ hài tư thái Trực tiếp lôi kéo nhà mình mỗ thân tay nói: "Nương, Trần bà mối cùng Bạch Ngãi mai tới, chạy nhanh đem người mời vào đến đây đi, này cổng lớn, có thể người tới hướng, làm người thấy được nhiều ngượng ngùng." "Nga." "Cũng đúng." "Bạch Lan, Trần bà mối, các ngươi chạy nhanh tiến vào ngồi." Bạch Lan cô y đi đến Trần Khê bên cạnh, nhỏ giọng mà dò hỏi Trần Khê nói: "Phía trước không phải làm ngươi cố ý vô tình cùng cha mẹ ngươi chào hỏi một cái sao?" Như thế nào bọn họ hiện tại còn không biết tỉnh, ta đột nhiên mang theo Trần bà muối mạo mượn tiến đến, "Cha mẹ ngươi là tình huống như thế nào, bọn họ có thể hay không đồng ý?" Bạch Mãn Mại, "Này 3 ngày ta vẫn luôn không có tìm được cơ hội cùng ta cha mẹ bọn họ nói." "Được rồi, nếu chúng ta đều tới, khẳng định sẽ đem các ngươi hai người sự tình cấp cố định. Cha mẹ ngươi cũng là cái yêu thương người của ngươi, khẳng định sẽ đồng ý ngươi." Tôn Hiểu thanh cười từ trong phòng bếp cầm hai cái chén ra tới, trang hai chén nước sôi để nguội, nhà ta cũng không có gì lá trà, từ trong nhà chạy tới, hẳn là cũng khát nước đi, uống nước giải khát, không biết các ngươi hai người hôm nay như thế nào đồng thời tới nhà của ta. Trần Ba mối còn tưởng rằng hai nhà đã là thương lượng hảo, chỉ còn chờ nàng tới làm bộ dáng, ai biết nguyên lai này trần gia thế nhưng còn bị chẳng hay biết gì, lúc này liền đến nàng, cái này bà mối phát huy tác dụng lúc Hiểu Thanh, ngươi cũng biết ta là làm mai mối bà cái này nghề, tự nhiên là tới nhà ngươi làm mai mối. Làm mai mối, nhà ta lão nhị cùng cậu đàn hai người đều con nhỏ, hẳn là không tới phiên bọn họ đi, Trần Khê lúc này mới ngươi hòa ly bao lâu, ta tưởng chờ này nổi bật qua lại cho nàng tìm, chẳng lẽ là Trần bà mối ngươi thực sự có người tốt tuyển. Đương nhiên là có người tốt tuyển, mọi người đều là hàng xóm, ta sao có thể sẽ hôn nàng đâu. Nay không Ca liền cùng Bạch Lan cùng nhau lại đây. Nay cùng Bạch Lan có quan hệ gì? Hiểu Thanh, lời nói thật cùng ngươi nói đi, này Bạch Lan thắc ta lại đây cùng Tiểu Nhi Tử Trần Vân Hồng cùng nhà ngươi Trần Khê làm ai? Vân Hồng, ta nhớ rõ nhà ta Trần Khê muốn bận Hồng Hồng lớn hơn 3 tuổi đi, như vậy được không? Hơn nữa Trần Khê hiện tại loại tình huống này gả cho Trần Vân Hồng tựa hồ có điểm không tốt lắm đâu. Tôn Hiểu Thanh nhìn về phía Bạch Lan nói, Bạch Lan Ta biết ngươi Thỉnh Trần Ba mối tới nhà của ta bên này cầu hôn, là để mắt nhà ta Trần Khê, cũng là thiệt tình thích nhà ta Trần Khê, nhưng là nhà ta Trần Khê hiện tại loại tình huống này gả đến nhà các ngươi tựa hồ có điểm không tốt lắm, ngươi vẫn là làm Trần Ba mối khác tuyển nàng người đi. Hiểu Thanh, ta biết ngươi trong lòng cố kỵ cái gì. Nhà ta vận hồng là thiệt tình thích nhà ngươi Trần Khê. Cầu hôn lễ ta đều đã thuận tiện mang lại đây. Không nhiều lắm, Nhưng là cũng đã xem như nói được qua đi, mà các ta đều không coi bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần bọn họ vợ chồng son quá đến hạnh phúc là được. Tôn Hiểu Thanh thấy Bạch Lan đều không ngại Trần Khê quá vãng, chính mình vì cái gì muốn tự hủy nữ nhi tiền đồ đâu? Khê Nhi, đối với việc hôn nhân này chính ngươi thấy thế nào? Chuyện này nghe nương làm chủ là được, ta đều nghe nương. Tôn Hiểu Thanh đối với nữ nhi bộ dáng này biểu hiện còn có cái gì không biết? Nhìn dáng vẻ chính là hai người đều đã chính mình xem vừa mắt. Hành, Trần Ba mối, việc hôn nhân này nhà của chúng ta liền đáp ứng số dưới. Chương 124 cầu hôn buồn. Đoan ngươi ở Trần Khê trong nhà mặt thương lượng một chút hôn kỳ, mọi người đối năm sau tháng giêng sơ tám ngày này đều thực vừa lòng. Tôn Hiểu thanh nghĩ Trần Khê dù sao cũng là hòa ly quá người, lại lần nữa thành thân cũng đừng làm như vậy náo nhiệt, đem cái này ý tưởng vừa nói ra tới, Bạch Lan liền uyển chuyển từ chối. "Hiểu Thanh, nhà của chúng ta là thiệt tình muốn cưới Trần Khê, hơn nữa nhà ta vận Hồng cũng là thiệt tình thích nhà ngươi Trần Khê, không phải bởi vì nàng hòa ly quá liền tùy tùy tiện tiện đem người cưới vào cửa. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Nay hôn lễ nhất định phải làm vô cùng náo nhiệt, Trần Khê gả đến nhà của chúng ta lúc sau, ta khẳng định đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Nay ngươi đối tứ phụ nhi hảo." Điểm này chúng ta đều biết, nhà ngươi kia ba cái con dâu ở nhà ngươi quá kia Nhật tử, chúng ta đều hâm mộ thật sự. Trần Khê gả đến nhà ngươi là nàng Phúc khí, về sau ta liền hy vọng bọn họ vợ chồng son Nhật tử quá đến rực rỡ, chúng ta bên này liền không kéo bọn họ chân sau. Hiểu Thanh, Trần Khê liền tính gả tới rồi nhà ta, nàng vẫn là người nữ nhi, có một số việc chúng ta đều là thông gia, nên bằng có thể giúp liền giúp, về sau hai nhà nhất định phải thường xuyên lui tới. Như vậy mới có thể càng thêm thân cận. Hảo. Bạch Lan đem mang lại đây cầu hôn ngươi giao cho Trần Gia Vinh một nhà xe sau, Thương Lượng hảo sở hữu sự tình, trực tiếp mang theo Trần bà mối cùng nhau ra cửa. Trần Khang cùng Trần Anh nhìn đến Bạch Mãin Mãi mang lại đây đồ vật, toàn bộ đều hưng phấn vây quanh gầm rú. Nương, này điểm tâm thơm quá a, chúng ta có thể hay không mở ra ăn? Tôn Hiểu Thanh nhìn đến nhà mình nhi tử vây quanh một bao điểm tâm ở chảy nước miếng. Nhìn thoáng qua Trần Khê, "Hành, hủy đi Andy, đi, này điểm tâm cũng không trải qua phóng." "Khê Nhi, nơi này trừ bỏ những cái đó không thể phóng, nhà của chúng ta liền lưu lại, cái khác ngươi toàn bộ đều làm của hồi môn mang qua đi." "Bộ dáng này cũng có vẻ nhà chúng ta có thành ý chút, chúng ta cũng không phải bán nữa Nhi, chỉ cần ngươi cùng vận Hồng hai người qua đến hạnh phúc, chúng ta cũng liền không có tiếng nói." "Phía trước kia đoạn là chúng ta tuyển không tốt, làm ngươi bị, bị hủy quật." Hy vọng ngươi về sau hảo hảo cùng vận hồng hai người quá. Bạch Lan nàng là một cái hảo bà bà, sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng là nhân gia là một cái hảo bà bà, ngươi cũng không nên làm một cái ác tức phụ, nhất định phải đem nàng trở thành chính mình nương giống nhau tới đối đãi, người đều là suy bụng ta ra bụng người, ngươi đối nàng hảo, nàng cũng đối với ngươi hảo, như vậy ngươi nhật tử cũng sẽ không quá gian nan. Nương, ngươi nói này đó ta đều minh bạch, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo cùng vận hồng quá ngày lành, ta cũng sẽ đem Bạch Mãn mãi trở thành chính mình nương giống nhau tới đối đãi. Nơi này rất nhiều đồ vật đều là cho ngươi mua, ta liền không mang theo đi qua, chính ngươi lưu lại là được, còn có này đó vài dệt. Hành, Li An Tế còn có một đoạn thời gian, còn hảo nhà chúng ta đi theo Trần gia loại đệ nhị quý lúa nước, chờ đem thu đi lên hạt thóc bán, chúng ta liền lưu một chút tiền, giữ lại cho ngươi đương của hồi môn. Tổng không có khả năng nhân ra lấy lại đây một chút đều không thêm một chút đi vào, tỉnh làm người ta nói nhàn thoại, nói chúng ta là bán nữ nhi. Nương, không cần chuẩn bị quá nhiều, ta đem này hai mươi lượng bạc mang qua đi là được, dư lại ngươi đều lưu chữ, đệ đệ cũng già đầu rồi, nếu là có năng lực chúng ta liền đưa hắn đi chấn trên miệng mấy năm thư, Tổng so hảo mỗi ngày trên mặt đất chơi hảo. Ngươi đệ đệ nơi nào là cái gì đọc sách biết chữ liêu? khiến cho hắn mỗi ngày đi theo cha ngươi phía sau học điểm, hiện tại người còn nhỏ, giẫm không được gì, ít nhất có chút đồ vật xem lâu rồi cũng liền biết. Gia tộc chúng ta tổ tông bối đều là làm ruộng, nơi nào là kia cái gì người có thiên phú học tập sao? Nương, làm nệ đệ, đệ học mấy chữ, cũng là vì hắn hảo, liền tính ở nhà làm ruộng, nhận thức tự tổng so không quen biết tự hảo. Hành, về sau trong nhà tốn điểm tiền, ta đưa hắn đi thượng một hai năm học đường. có nhận biết hay không đến tự toàn, ta đây liền mặc kệ. Rốt cuộc trong nhà cũng liền hắn này một cái nhi tử. Trần Ba mối vừa ra Trần Khê trong nhà liền đem hai nhà đính hôn sự tình cấp tuyên dương mở ra, trong thôn mặt cũng đã là náo đến ồn ào huyên náo, rất nhiều người đều hâm mộ Trần Khê có thể gả cho Trần Vân Hồng, hiện tại ai không biết, bọn họ Trần gia là càng ngày càng phát đạt, gả qua đi hoàn toàn chính là đương thiếu ngoại nãi mệ. Như thế nào bọn họ liền không có nắm chặt cơ hội này đâu. Chương 125 kiến học đường 1. Trần Vân Hồng thấy Bạch Lan một hồi tới nôn nóng tiến lên hỏi: "Nương, thế nào, nhà bọn họ đồng ý sao?" "Ngươi yên tâm đi, có nương gia ngựa, nhà bọn họ còn sẽ có bất đồng ý sao?" "Hôn kỳ đã định rồi, đại niên sơ tháng 8 là cái ngày lành, một đoạn này thời gian ngươi liền thanh thản ổn định kiếm tiền, làm ngươi tân lang con đi." "Đúng rồi, ta chính là hướng Trần Khê cha mẹ bảo đảm, Trần Khê gả đến nhà của chúng ta tới lúc sau." Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo đối nhân gia. Nương, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không cô phụ Trần Khê. Bạch Lan, ngươi mau tiến vào một chút, ta có việc tìm ngươi. Bạch Lan có chút tò mò, hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm, Trần Dụ cũng chưa cùng nàng nói có chuyện gì tìm nàng, như thế nào đột nhiên ra một cái môn trở về liền có việc muốn tìm nàng. Trần Dụ, ngươi kêu ta tiến vào làm gì? Có chuyện gì tìm ta? Bạch Lan Chúng ta muốn hay không đem khoai tây hạt giống cũng phân cho trong thôn mặt người cùng nhau gieo trồng." Bộ dáng này nói, chúng ta liền không cần lại mua đất tới gieo trồng khoai tây. Trong nhà hiện tại có thể sử dụng đồng ruộng vốn dĩ liền không nhiều lắm. Không biết lần này có thể hay không cũng có thể đổi lấy tích phân khen thưởng. Có thể hay không đổi lấy tích phân khen thưởng? Hỏi một chút tiểu thất chẳng phải sẽ biết. Tiểu thất, nếu chúng ta đem khoai tây hạt giống phân cho trong thôn mặt người gieo trồng, Chờ thu hoạch thời điểm có thể hay không có tích phân khen thưởng. Ký chủ, điểm này ta cũng vô pháp khẳng định nói cho ngươi, cái này đều là từ hệ thống tới khống chế. Bằng không ngươi thử một chút. Bạch Lan đối với Trần Dụ nói ra cái này ý tưởng có chút buồn dầu, rốt cuộc muốn hay không đem khoai tây phân cho trồng thôn mặt người cùng nhau gieo trồng. Phân cho thôn mặt nhân chủng, nàng về sau khả năng sẽ bắt được tích phân, cũng có thể tiết kiệm được một bút mua đất tiền. Nhưng mua đất kỳ thật đối về sau cũng sẽ trở hữu dụng, hơn nữa khoai tây liền tính gieo trồng ra tới, bọn họ cũng chỉ là dùng để xào rau, nhưng là ở nàng trong tay sẽ có lớn hơn nữa tác dụng, đến lúc đó có phải hay không còn phải muốn từ thôn dân trong tay đem kia khoai tây cấp thu mua trở về. Như vậy lập đi lập lại chẳng phải là thực phiền toái. Lại còn có làm điều thừa, chủ yếu nàng chính là nghĩ có thể đổi tích phân, điểm này không dám khẳng định. Kia hành đi. Tổng cộng liền phải 500 cân khoai tây hạt giống, ngươi nghĩ cách đem mầm bồi ra tới, ngươi dạy trong thôn mặt nhân trồng đi, mặc kệ có thể hay không đổi tích phân cũng chỉ là một cái cao sản lượng cây nông nghiệp, cũng coi như là lại hồi báo trong thôn mặt. Chân dự, ta tính toán lều lớn giao dừa bán xong lúc sau liền cấp trong thôn mặt cái một khu nhà học đường. Ngươi không phải bởi vì thôn trưởng nguyên nhân không nghĩ cái học đường sao, như thế nào đột nhiên lại nếu muốn che lại? Vốn là không nghĩ cái Nhưng là nghĩ chờ lều lớn rau dưa lúc sau, nhà chúng ta khẳng định lại có một bút bạc tiến chứng, xem như hồi báo thôn, kỳ thật đối chính mình ra cũng có lợi, nhà chúng ta vài cái tiểu hài tử đưa đến trấn trên đi, ta có một chút không yên tâm. Còn không bằng ở trong thôn mặt cái cái học đường thỉnh cái phu tử lại đây dạy bọn họ. Chúng ta cái sông học đường, thỉnh phu tử chuyện này là chúng ta ra tiền vẫn là trong thôn mặt mỗi người ra một chút bình quán. Chuyện này Ngươi đi theo thôn trưởng thương lượng một chút đi, xem thôn trưởng hắn có ý kiến đến gì, không biết thỉnh một cái phu tử quý không quý. Trong thôn mặt tiểu hài tử cũng không ít, ngươi ít nhất đến thỉnh hai ba cái phu tử mới có thể hành đi. Chúng ta liền tính gánh nặng ba cái phu tử phí dụng, ngươi nhưng có nghĩ tới, này không phải một sớm một chiều sự tình, nếu từ lúc bắt đầu chính là nhà chúng ta ra tiền ra quà nhập học, đây chính là lâu dài sự tình, ngày nào đó một khi chặt đứa. Trong thôn mặt khẳng định liền sẽ bất mãn. Ngươi làm một nhà chi chủ, chuyện này ngươi cùng thôn trưởng đi nói đi, nhà chúng ta liền đi trước cùng thôn trưởng nói cái học đường tiền nhà chúng ta ra, nhưng là phu tử qua nhập học chuyện này, xem hắn có cái gì ý tưởng, nếu hắn cũng muốn nhà chúng ta ra ba cái phu tử qua nhập học vậy quên đi, học đường cái hảo, phu tử chính bọn họ tìm, bằng không học đường cũng không cần che lại, chúng ta trực tiếp thỉnh ba cái phu tử lại đây, ở nhà mặt dậy bọn họ Thật đúng là như ngươi nói, nếu một khi thành phu tử ban đầu liền phụ trách phu tử qua nhập học, mà sau nếu là ngày nào đó chật đức, khẳng định sẽ khiến cho trong thôn mặt người bất mãn, giống như nhà chúng ta chính là hẳn là miễn phí làm cho bọn họ hài tử học tập dường như. Hảo, ta sẽ chút liền đi thôn trưởng ra hỏi một chút, xem hắn là cái dạng gì ý tưởng. Hành, chờ các ngươi thương lượng hảo lúc sau, chúng ta tìm một chỗ đem học đường cái lên, trong thôn tiểu hài tử không ít. tận lực đem học đường kiến lớn một chút đi, sau đó phụ tử cũng có thể người một nhà ở tại nơi đó mà, như vậy cũng hảo an tâm dạy học. Chương 126 kiến học đường hai. Thôn trưởng, thôn trưởng ở nhà sao? Trần Dụ ở nhà cùng Bạch Lan hai người thương lượng ra một cái chương trình lúc sau, tới bên này hỏi một chút thôn trưởng hắn ý kiến, rốt cuộc có một số việc tổng không hào lướt qua một cái thôn trưởng làm chủ. Trần Chính Minh không nghĩ tới Trần Dụ sẽ đột nhiên tới nhà hắn. Con tưởng rằng bởi vì lần trước sự tình cùng hắn hai nhà giận dỗi đâu? Chân Dụ, ngươi như thế nào đột nhiên có rảnh tới nhà của ta tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Thôn trưởng, là cái dạng này, là tìm ngươi có một chút sự tình. Ta cùng nhà ta lão bà tự tính toán một chút, trong nhà còn có điểm dư tiền, chúng ta lại là một cái trông tốn mặt, hơn nữa trong nhà tiểu hài tử lại nhiều, muốn đưa đi trấn trên học đường đi học. Nhưng là suy nghĩ một chút trong thôn mặt còn có rất nhiều tiểu hài tử đều không có đi học cơ hội, chúng ta liền nghĩ ra điểm tiền ở trong thôn mặt cái một cái học đường. Cái học đường, đây chính là chuyện tốt. Không biết các ngươi tính toán ở nơi nào cái, khi nào cái. Nay đó khẳng định đến muốn dựa thôn trưởng tuyển địa chỉ hỗ trợ, chúng ta liền nghĩ cái một khu nhà học đường. Làm trong thôn mặt tiểu hài tử cũng nhiều nhận thức một ý tự, nhưng là đối với phụ tử chuyện này Ta cùng nhà ta lão bà tử thương lượng đã nửa ngày, cũng thương lượng không ra một cái chương trình tới, liền tới bên này Thiển Toái thôn trưởng ngươi tưởng một cái biện pháp. Phu tử ở trấn trên tìm mấy cái học vấn phẩm hạnh danh tiếng đều không tồi người tới trong thôn mặt dạy học là được, ta nhớ rõ nhà ta tôn tử thượng cái kia học đường mấy cái phu tử muốn về hưu. Nếu là không có gì vấn đề nói, có thể mời bọn họ tới trong thôn mặt giáo tiểu hài tử đọc sách. Thôn trưởng Nhưng là này phu tử quà nhập học lại nên như thế nào tính? Trần trên học đường phu tử một tháng quà nhập học là một lượng bạc tử, trong thôn mặt ít nhất có ba bốn mươi cái tiểu hài tử là có thể đến đi học tuổi, ít nhất cũng đến thỉnh nhị ba cái phu tử lại đây. Như vậy tính lên, một tháng chính là ba lượng bạc, ba cái phu tử một năm liền phải ba mười sáu hai. Trần chính mình xem chính mình tính song trướng lúc sau, Trần Dự vẫn luôn không nói gì, trong lòng cũng biết. Như vậy tiêu phí đi xuống chính là một bút không nhỏ số lượng. Trần Dự, bằng không như vậy, chúng ta liền thỉnh một cái phụ tử được 1 năm cũng liền 12 lượng bạc. Thôn trưởng, nhà ta ra cái học đường tiền, này qua nhập học tiền muốn như thế nào phân phối? Trần Chính Minh trong lòng kỳ thật rất muốn nói, làm cho bọn họ ra cùng nhau cũng gánh nặng được, nhưng kia bút trưởng Chính Minh tính rõ ràng lúc sau, liền tính 1 năm 12 lượng, kia về sau đâu, lại là nhiều ít năm? Lần trước hai việc khác nhau tình đều đã dẫn phát Trần Dữ bất mãn, chính mình nếu nếu là lại làm như vậy đi xuống, khẳng định sẽ bứt liền học đường đều không kiến đi. Có một số việc liền tính ở vì trong thôn mà suy nghĩ, kia cũng đến có cái độ, đối với điểm này, hắn vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Bằng không như vậy đi, các ngươi nếu đã đáp ứng nên học đường, các ngươi liền trước đem học đường cái lên, nhà ai hải tử muốn đi học đường bên trong đọc sách, khiến cho chính bọn họ giao quà nhập học. Thiếu cái hài tử đi học bình quán là được. Trần Dự thấy Trần Chính Minh rốt cuộc không hề như vậy ích kỷ, trong lòng cũng đột nhiên an ủi một chút, nếu hắn nếu là nói làm cho bọn họ ra đem học đường phu tử qua nhập học cũng cùng nhau gánh vác, kia hắn khẳng định chỉ biết đem đáp ứng kiến học đường chuyện này hoàn thành, phu tử sự tình, kia hắn liền mặc kệ, trực tiếp chính mình thỉnh hai cái phu tử về nhà chung dạy bọn họ mấy cái tiểu nhân biết chữ. Trần Chính Minh do dự trong chốc lát nói, Tuy nơi cái học đường tiền là từ nhà các ngươi ra, nhưng là trong thôn mặt cũng không biết có bao nhiêu người nguyện ý ra cái này qua nhập học đi học đường đi học. Cái này ta phải đi trước hỏi một chút bọn họ. Thôn trưởng, cái này ta biết, dù sao học đường còn không có xây lên tới, ít nhất tốt tiêu phí một đoạn thời gian, ngươi trước thống kê hảo, xem thống kê hảo lúc sau, có bao nhiêu người nguyện ý đem tiểu hài tử đưa đến học đường bên trong đi học tập. Thôn trưởng, Cái này đề nghị nếu là nhà ta trước khởi đầu, phu tử qua nhập học tiền nhà của chúng ta ra một nửa, giữ lại liền giao cho trong thôn mặt người bình quán, ngươi xem, coi thế nào. Đối với cái này cách nói, hắn là cùng Bạch Lan ở nhà thời điểm cũng đã thương lượng hảo, nếu thôn trưởng nếu là nói làm cho bọn họ người một nhà gánh vác phu tử toàn bộ phí dụng, làm cho bọn họ cũng chỉ cái học đường, nếu thôn trưởng còn có công bằng tính, vậy gánh vác một nửa phu tử phí dụng. Dư lại khiến cho những cái đó đến học đường bên trong đi học hài tử cùng nhau gánh bác chia đều. Trần Chính Minh nghĩ Trần Gia chia sẻ một nửa phu tử qua nhập học, kia một tháng cũng liền còn thừa 500 văn, này cần phải so ở trấn trên đi học có lời nhiều, hơn nữa phu tử vẫn là từ trấn trên thỉnh về tới cũng không kém. Trong thôn mặt người nếu là không có cái này nhãn lực ính, nắm lấy cơ hội, kia hắn cũng không có cách nào. Trước 127 kiến học đường 3 Trần Dự ở chân chính minh trong nhà gỗ định rồi học đường cùng phu tử qua nhập học sự tình lúc sau, đột nhiên nhớ tới chính mình lại đây một khác chuyện. Thôn trưởng, trước một đoạn thời gian nhà ta được một đám hạt giống, cái kia hạt giống sản lượng còn rất cao, lại còn có có thể quằn no. Ta tính toán đem nó đào tạo nảy mầm lúc sau phân cho thôn mặt nhân chủng, về sau gieo trồng ra tới, nhà ta lại lấy tam văn tiền một cân thu về lại đây. Phiền toái ngươi có rảnh thời điểm hỏi một chút trong thôn mặt có người nào ra thường loại, liền tới nhà ta báo cái danh hoặc là đến ngươi nơi này báo cái danh cũng đúng. Cái gì hạt giống? La khoai tây hạt giống, mỗi năm trồng ra sản lượng còn rất cao, ngươi xem một chút trong thôn mặt có người nào trồng loại đi. Hành, đến lúc đó ta đến trong thôn mặt hỏi một chút, bọn họ tính toán loại nhiều ít, trực tiếp đi nhà ngươi báo danh đi. Trần Chính Minh không nghĩ tới chính mình trước hai lần chọc đến Trần Dụ không cao hứng, lúc này Trần Dụ còn có thể nghĩ biện pháp tới trợ giúp trong thôn mặt. Kỳ thật lấy nhà bọn họ tình huống hiện tại mua một miếng đất, đem những cái đó hạt giống gieo đi, những cái đó mà còn có thể lưu trữ về sau loại những thứ khác, nhưng giao cho thôn mặt loại, hắn vừa mới còn nói tam văn tiền một cân trở về thu, này lại là cao sản lượng độ vận, mỗi nhà mỗi hộ lại có thể nhiều một bút thu vào. Trần Dụ Không biết ngươi nói này khoai tây hạt giống sẽ chọn không chọn mà, nếu nếu là ruộng tốt đều loại lúa nước, nào còn có mà loại. Thôn trưởng, đối với cái này ngươi yên tâm đi, hắn một chút đều không chọn mà, có khối địa đem nó gieo đi là được, không cần nhất định phải loại ở ruộng tốt bên trong, tốt nhất là cái loại này cắt đất mà tốt nhất. Hành, chuyện này trễ chút ta đi theo trong thôn mặt người ta nói, làm cho bọn họ tưởng loại đi nhà ngươi báo danh. Chân dự Phía trước có chút sự tình là ta làm có điểm quá mức, ngươi đừng để trong lòng, về sau nhà ngươi nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc cùng ta nói, ta có thể giúp nhất định giúp, ngươi cho chúng ta trong thôn mặt làm nhiều như vậy, lòng ta đều hiểu rõ. Thôn trưởng, mọi người đều là một cái trong thôn mặt. Trong thôn mặt hảo những người này đều là cùng ta từ nhỏ chơi đến đại bạn chơi cùng, trong nhà có điểm năng lực, ta có thể giúp tận lực đều giúp. Này cũng coi như là ta cấp ở trong thôn mặt một loại hồi báo. Hảo, thứ hảo, lần tới nếu ai lại loạn rua môi múa mép, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta tới quản bọn họ. Thôn trưởng, kia không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Kiến phòng ở thợ thủ công hai ngày này ta liền đi tìm